Ngón tay này xuất hiện quá mức đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào Khi Thủy Đạo Tử đã tự cho rằng phân thân của đối phương đã bị hủy diệt Thì ngón tay đã điên cuồng và hẳn đầy sát khí huyễn hóa ra trên cây đinh bảy màu nơi mi tâm. Khi ngón tay này xuất hiện có thể nói là thiên cơ Khi không còn bất kỳ điều gì so với lần xuất hiện trước đây thì lúc này cực kỳ thích hợp Khoảnh khắc này Thủy Đạo Tử căn bản không còn đề phòng. Vẻ mặt Thủy Đạo Tử biến đổi dữ dội, thân thể lui về phía sau đạt đến tốc độ hạn nhưng vẫn không thể tránh thoát, ngón tay đã ấn xuống. Tất cả thư ảnh được huyễn hóa ra trước người Thủy Đạo Tử, thư ảnh cố gắng ngăn hẳn nhưng phải tan vỡ ầm ầm. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên vang lên rồi liên tục vang vọng tất cả thư ảnh đều tan vỡ dưới khí thế khủng bố của ngón tay. Cuối cùng ngón tay hầu như hủy diệt cả thư không mở ra một lỗ hồng kinh hoàng, nó trực tiếp lao ra phóng thẳng lên cây đinh trên mi tâm thủy đạo tử. Một luồng lực lượng khủng bố đến mức khó thể tưởng tượng ầm ầm bùng ra, Thủy đạo tử kêu lên thảm thiết, cây đinh được lực lượng thúc đẩy thì đâm vào sâu hơn, nó đơn giản ư phá tan tất cả 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc. Cây đinh dài 7 tấc nhưng lúc này đã đâm vào mi tâm thủy đạo tử 5 tấc, nếu hai tấc phía sau hoàn toàn đâm vào thì Thủy đạo tử chắc chắn sẽ trọng thương. Vì vị trí cây đinh đang đâm vào chính là mi tâm, là cánh cửa sinh mạng của tu sĩ mà không phải xương vai như vương lâm năm xưa Khoảnh khắc nguy cấp này vẻ mặt thủy đạo tử tái nhợt, trong mắt bùng lên vẻ hoảng sợ Lão biết xó uy lực thất thải thần không đinh của trường tôn, năm xưa lão tận mắt nhìn thấy chủ nhân bị 94 cây đinh kim chặt Vẻ thây thảm lộ rõ trên khuôn đặc chủ nhân vẫn chưa phai mờ trong ký ức thủy đạo tử Chủ nhân cứu ta Thủy đạo tử lui về phía sau thấy cây đinh vẫn tiếp tục đâm vào thì tiếng kêu cứu mới vang lên Nhưng từ trong thân thể lão lập tức ầm ầm bùng lên một luồng lực lượng khủng bố Tất cả đều ngưng tụ trên mu bàn tay phải rồi hóa thành một phù chiếu Phù chiếu này vừa mới xuất hiện thì lập tức lói lên kim quang, lúc này kim quang bùng lên chiếu sáng và tinh không đen kịch rồi tràn ra ngoài vạn trượng. Cây đinh cắm trên mi tâm thủy đạo tử lập tức bị kim quang quét qua, những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên cây đinh tiêu tán. Phong giới tôn sư năm xưa vì một đứa ngô tỷ như ngươi mà phải trả giá, ngươi muốn hắn ban cho bất diệt phù chiếu để bảo vệ tính mạng ba lần khi ngươi phản bội chủ nhân, phong giới tôn sư rõ ràng vẫn có cơ hội giết ít ngươi, nhưng lão đã bỏ qua, chỉ làm mất đi hai luồng phù chiếu tử vong. Sau ngàn năm trôi qua, lúc này ngươi đã dùng đến phù chiếu thứ ba để bảo vệ chính mình, một tên đạo Ngô phản bội. Lão phu bội phục tu vi cả đời ngươi, nhưng đạo làm người lại làm lão phu kinh thường, thối nát đến cực điểm dọn nói già nu chậm rãi thở dài chậm rãi tiêu tán toàn thân thủy đạo tử ướt đẫm mồ hôi lão cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội và cảm giác điên cuồng trên mi tâm tâm thần lão trở nên cực kỳ sợ hãi lão há miệng cười và ngửa mặt lên trời gầm sống chủ nhân xin đa tạ Ngươi chết rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ ta cũng làm ta cảm thấy hơi hối hận vì chuyện chính mình đã làm năm xưa. Nhưng ngươi phải chết, phải chết. Thủy đạo tử đã bị những ý niệm điên cuồng của cây đinh bảy màu bao phủ, nhưng lão vẫn dùng tu vi khủng bố của chính mình để ếp xuống. Nhưng vì ý nghĩ điên cuồng mà tình cảnh vô tình biến đổi, nếu không thì với tu vi của lão sẽ không bao giờ nói như thế. Chỉ cần không phải toàn bộ cây đinh nhập vào mi tâm thì sau khi giết chết con kiến hôi này, ta chỉ cần bế quan là có thể bước ra thất thải thần không đinh. Hai mắt thủy đạo tử trở nên đỏ bừng, lão không hề do dự mà phóng thẳng về phía vương lâm. Vương lâm vẫn trợn trừng mắt cảm nhận cái che đang đến gần. Tất cả những tình cảnh vừa rồi đều được hắn nhìn thấy rất rõ. Lúc này thấy thủy đạo tử tiến đến thì không chút bối rối, ánh mắt lại trở nên thanh tịnh giống như tất cả ý nghĩ điên cuồng trước đây đều đã đánh ra theo sinh cơ. Sống hay chết, nhân và quả thật và giả, tất cả mọi thứ đều tồn tại đối lập với nhau. Sau sinh cơ chính là tử khí, ta có thể đánh ra quyền sinh cơ thì chuyện có thể dùng tử khí khắp toàn thân để đánh ra đồng quy vu tận. Dù ta có thể vỡ tan tất cả cổ thần tinh điểm cũng phải đổi lấy một đòn tấn công đỉnh phong Ta có thể quỷ diệt quy tắc tinh do ý cảnh tạo thành để đổi lấy nguyên lực vô tận mở ra con đường lớn giữa thiên địa Vương lâm giống như đã hiểu ra một điều gì đó Hai mắt bùng ra những luồng sáng kỳ gì Khoảnh khắc này tử khí toàn thân lập tức từ trong cơ thể tuôn ra ầm ầm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ Vòng xoáy này kinh thiên động địa giống như phá vỡ âm dương, phá nát luôn hồi trong đó còn mơ hồ sinh ra một luồng lực lượng bản nguyên Đây là bản nguyên, là điều quan trọng nhất để trở thành tu sĩ để tam bộ Vương Lâm cũng không xa lạ gì với bản nguyên, hắn đã từng lấy được một ít, nhưng một chút thu hoạch đó chính là lấy ra từ trong chiến từ thiếp Tuy nó là bản nguyên nhưng nếu không phải từ vương lâm cảm ngộ ra thì cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Nhưng lúc này trong nguy cơ sinh tử vương lâm đã hoàn toàn hiểu rõ sống chết, khoảnh khắc khi tử khí toàn thân bùng ra, hắn lại cảm ngộ được. Lực bản nguyên của chính mình Dù lực bản nguyên này rất yếu nhưng điều này lại chứng tỏ cảnh giới để tam bộ đã mở ra một khe cửa cho hắn. Tình cảnh này rơi vào mắt thủy đạo tử giống như nước lạnh rồi lên đầu cảm giác đinh cuồng của lão đã tiêu tán rất nhiều trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ. Kẻ này rất có tiềm chất để trở thành đệ tam bộ, hắn đã cảm ngộ được bản nguyên. Từ thời vũ trụ hồng hoang, số tu sĩ đạt đến cảnh giới đệ tam bộ là cực kỳ ít, nhưng kẻ này lại đạt được mức đầu người người mong ước. Nếu cho hắn thời gian thì chỉ sợ ngàn năm sau nữa, sau khi liên tục phát triển sẽ trở thành đệ tam bộ. Vẻ mặt Thủy Đạo Tử trở nên cực kỳ âm trầm, ý nghĩ xếp chết vương lâm càng trở nên kiên định. Người này nhất định phải chết. Thủy Đạo Tử cất bước phóng về phía vương lâm, tay phải nâng lên tu chân tinh hồng lồ đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Lão muốn dùng lực lượng tu chân tinh để đập chết con kiến hôi trước mặt Con kiến hôi này hình như đã trở thành phàm nhân Đồng thời còn có cả tiềm chất để trở thành đệ tam bộ Dòng xoáy ngoài cơ thể vương lâm bùng ra tử khí rồi điên cuồng chuyển động Lực bản nguyên sống hay chết bên trong chầm rãi lớn mạnh Quá trình lớn mạnh này tuy cực kỳ phong thả nhưng là một tồn tại cực kỳ chân thật Hình như nó muốn thoát khỏi vòng xoáy tử khí, muốn hiện ra trong thiên địa. Khoảnh khắc này tất cả vương tộc cổ thần tinh trên mi tâm vương lâm, ngay cả tinh điểm thứ sáu vừa mới khôi phục và chưa hành hình cũng tan vỡ ầm ầm. Toái tinh Khi sáu tinh điểm hoàn toàn tan vỡ, ngoài vòng xoáy tử khí sát bên thân thể vương lâm lại xuất hiện một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy này hiện lên trong thiên địa bên trong vùng xa luồng khí tức cổ thần khó thể nào miêu tả Khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện bên trong lại rõ ràng vùng ra lực lượng bản nguyên Đây là bản nguyên, sau khi hoàn toàn hiểu rõ nhân quả thì sinh ra bản nguyên Sau khi cổ thần tinh tan vỡ, mỗi một hành động đều là nhân quả Nếu không phá thì chẳng có lập, phá rồi lại lập, đây chính là nhân quả Trong sinh tử, cổ thần Vương Lâm toái tinh, nhưng hắn lại cảm ngộ ra luồng lực lượng bản nguyên thứ hai trong đời nhân và quả chính là bản nguyên Cái này, vẻ mặt thủy đạo tử đột nhiên biến đổi Bản nguyên sinh tử của Vương Lâm đã làm lão phải khiếp sợ Nhưng tất cả tình cảnh xảy ra trước mắt lại làm tâm thần lão bùng lên những con sóng chấn động cao ngập trời Không ngờ lại có luồng bản nguyên thứ hai, một luồng đã có thể trở thành đệ tam bộ, hai luồng thì cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những loại người thiên tư cực kỳ tài giỏi như trưởng ôn thanh lâm mới có hai luồng bản nguyên đại thành và nhập đạo bước chân vào cảnh giới đệ tam bộ. Nếu kẻ này hoàn thành đạo quả trở thành đệ tam bộ, chỉ cần hắn vừa mới bước vào đệ tam bộ thì ta cũng không phải là đối thủ, nếu gặp phải cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Đời này Thủy Đạo Tử chỉ từng biết hai người đại thành nhập đạo có hai luồng bản nguyên đó chính là trưởng Tôn và Thanh Lâm. Hai người này đều là loại người cực mạnh Thủy Đạo Tử Lão cũng không thể nào sánh bằng. Nhưng lúc này Lão lại thấy được tu sĩ thứ ba có hai luồng bản nguyên, khoảnh khắc này Lão tự nhiên sinh ra ý thích luyến tiếc thậm chí còn muốn nhận vương lâm làm đệ tử. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên trong đầu đã bị Thủy Đạo Tử gạt bỏ. Tên này hận ta thấu xương thiên tư hắn cực kỳ hiếm có, sợ rằng sau vài ngàn năm nữa nổi giới hay ngoài giới trong thái cổ tinh thần cũng chẳng thể sinh ra được một con người thế này. Kẻ này mà chết trong tay Thủy Đạo Tử ta thì còn sảng khoái hơn rất nhiều so với việc hủy diệt Pháp bảo. Ha ha thống khoái! Muốn giết phải là loại người thiên tư như vậy mới được Hai mắt thủy đạo tử trở nên điên cuồng, Lão vung tu chân tinh khổng lồ trên tinh không Khoảng cách giữa lão và vương lâm ngày càng gần Phóng đi ầm ầm Đúng lúc này đột nhiên quy tắc tinh do ý cảnh biến thành trên mi Tâm vương lâm đột nhiên lại tan vỡ Khi quy tắc tinh tan vỡ thì hóa thành dòng xoáy thứ ba quét ngang thiên địa rồi ba phủ bên ngoài thân thể vương lâm. Trong vòng xoáy thứ ba lại xuất hiện một luồng bản nguyên. Tất cả ý cảnh thật giả đều nằm trong quy tắc tinh, đây là quy tắc mới xuất hiện trong thiên địa. Khoảnh khắc khi quy tắc tinh tan vỡ, ý cảnh thật giả đã đạt đến minh ngộ trong thời gian cực ngắn. Một luồng bản nguyên thuộc về thật giả xuất hiện trong vòng nước xoáy, đây chính là luồng bản nguyên thứ ba của Vương Lâm. Sinh tử chính là luồng bản nguyên thứ nhất. Nhân quả chính là luồng bản nguyên thứ hai. Thật giả chính là luồng bản nguyên thứ ba. Khoảnh khắc này ba luồng bản nguyên lập tức từ trong ba vòng xoáy khác nhau bùng ra, nhưng chẳng qua lúc này chúng vẫn còn rất yếu, cần phải có thời gian để tích lũy. Sau khi đạt đến một số lượng nhất định đạt đến Đại Thành Lúc đó Vương Lâm có thể dùng ba luồng bản nguyên nhập đạo trở thành đề tam bộ kinh thiên động địa Tình cảnh này lập tức làm cho Thủy Đạo Tử đang phóng lên tấn công phải dừng lại Hai mắt lão hầu như muốn lồi ra ngoài Không thể nào Tuyệt đối không thể Ba luồng bản nguyên trước nay trong thiên địa chưa từng có kẻ nào đạt được ba luồng Kẻ này nhịp thiên, nếu hắn tiến vào để tam bộ thì ngay cả ta cũng không có tư cách bỏ chạy trước mặt hắn. Ba luồng bản nguyên, trưởng tôn và thanh lâm cũng chỉ có hai luồng, dù là chủ nhân cũng chỉ có hai luồng, luồng bản nguyên thứ ba không thể nào cảm ngộ được. Kẻ này sao lại có ba luồng bản nguyên? Loại nhân vật này ngay cả thiên đạo cũng muốn tiêu diệt. Dù toàn bộ thái cổ tinh thần nếu để cho tên này đạt đến không kiếp để tam bộ thì không ai có thể chống đỡ nổi, hắn có thể hủy thiên diệt địa và trở thành chí tôn Rốt cuộc hắn là ai? Tuyệt đối không phải phàm nhân tu luyện lên mà là truyền thí, nhưng rốt cuộc tên nào có được thần thông khủng bố để sau khi trùng tu có ba luồng bản nguyên? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn chính là đệ tứ bộ đạp thiên đạo trong truyền thuyết truyền thế sao? Thủy đạo tử thân là đệ tam bộ đại năng nhưng khoảnh khắc này cũng phải cảm thấy hãi hùng với tình cảnh trước mắt. Nếu ta đã trêu chọc tồn tại thế này, nhất định phải giết chết hắn, nếu không sau này trong thiên địa sẽ không còn bất kỳ nơi nào cho ta dung thân. Vẻ mặt thủy đạo tử tái nhợt. Lão cắn răng bùng ra tất cả lực lượng của tu sĩ để tam bộ Sau khi dung nhập vào trong tu chân tinh thì đánh thẳng xuống vương lâm Lúc này dù ngươi là đệ tứ bộ đạp thiên chuyển thế rồi cũng phải chết Lão phu thể giết được nhân vật thế này cũng cảm thấy đời này quá đủ Chết chết chết đi Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyệnchấmorg quyển tám liên minh bí ẩn chương một ngọc của phong giới thủy đạo tử đã bị ba đạo bản nguyên xuất hiện trên người vương lâm giọt cho mất mật hai mắt mở to chừng chừng ba đạo bản nguyên trên người vương lâm đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn Hắn cơ hồ không dám nghĩ đến chuyện đối phương lần này không chết, ngàn năm sau ba đạo bản nguyên lực này đại thành, sau khi bước vào đề tam bộ thì uy lực đạt tới bậc hủy thiên diệt địa thế nào. Chỉ cần hắn bước một nói chuyện vào đề tam bộ thì cũng có thể đủ sức đối kháng với những kẻ đã bị vây vô số năm ở không biết sơ kỵ. Mà những kẻ này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Loại nhân vật nghị thiên này ếp gặp phải trời đố kỳ, tuyệt đối không thể xuất hiện. Mình muốn giết hắn, phải giết hắn. Nếu không giết hắn thì ngày sau trên trời dưới đất Thủy Đạo Tử ta không thể có một đường sinh cơ. Giờ phút này Thủy Đạo Tử cũng không biết là ba đạo bản nguyên căn bản không phải là hạn của Vương Lâm. Khi sinh cơ của hắn sụp đổ đã hiểu rõ được sinh từ bản nguyên toái diệt cổ thần tinh cảm nhận được đạo nhân quả bản nguyên thứ hai Ý cảnh chi tinh tiêu tán lại sinh ra đạo bản nguyên chân giả thứ ba Nhưng hiện giờ chưa tiêu tán trong cơ thể hắn còn có ngọn lửa chu tước Ngọn lửa chu tước ở trên người vương lâm đất lột xác ba lần Mỗi một lần lột xác lại khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với ngọn lửa tăng mạnh Nhất là lần lột xác thứ ba lại càng khiến cho vương lâm trở thành người nắm quyền điều khiển ngọn lửa trong thế gian đạt tới cảnh giới khó tin Hết thảy thần thông hoa diễm trước mặt hắn đều phải khuất phục Nếu có tu sĩ tu hành hỏa diễm lực thì hắn lại có thể điều động thần thông hỏa diễm trong cơ thể người đó xếp người đó chỉ như một cái phất tay. Nếu tiến thêm một bước nữa, dù là người không tu liên thần thông hỏa diễm thì vương lâm cũng có thể nhen nhóm hỏa nổ, lấy nổ hỏa thiêu cháy hắn. Trong tất cả những ngọn lửa trong thiên hạ mạnh nhất mà con người có thể sử dụng chính là nổ hỏa. Nổ hỏa mỗi người đều có, nó vô hình nhưng lại tồn tại. Một khi thiêu đốt thì nếu không thể điều khiển nổi. Hẳn phải chết chứ không còn gì nghi ngờ. Trên nổ hỏa chính là phần hỏa. Nếu vương lâm có thể đạt tới kinh thiên động địa. Vì nó thiêu đốt chính là ý tứ, ngọn lửa càng thiêu đốt lại càng bùng cháy. Loại uy lực này thật sự khó tin vô cùng. Nhưng trên phần hỏa chính là đảo hỏa. Nếu vương lâm có thể đạt tới đạo hỏa thì hắn có thể đốt cháy ý cảnh của địch nhân Đây không phải là pháp thuật nữa, cũng chẳng phải thần thông mà đã tới cảnh giới rất gần đạo thuật Đối với minh ngộ về ngọn lửa, vương lâm cảm ngộ không kém chút nào so với sinh tử, nhân quả, chân giả Mà ba thứ này có thể sinh ra bản nguyên thì hiển nhiên hỏa diễm cũng có thể sinh ra bản nguyên Chẳng qua bản nguyên này cực kỳ mờ mịt, với tu vi của thủy đạo tử không thể phát hiện được mà thôi. Nếu có thể đạt tới cảnh giới không linh để tam bộ thì có thể từ trong cơ thể vương lâm thấy được đạo bản nguyên thứ tư khiến hết thảy tu sĩ đệ tam bộ rung động. Bốn đạo bản nguyên, bốn đạo. Vượt qua cả cơ T.O.A.I. Niết Thanh Lâm, vượt qua cả tôn sư phong giới. Lại càng vượt qua tất cả những tu sĩ trong thái cổ tinh thần Loại minh ngộ này có thể nói là kinh thiên động địa Nếu bị cơ T.O.A.I. Niết biết được Chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá nhận vương lâm làm đệ tử Không tiếc bất kỳ giá nào Nếu thủy đạo tử mà biết được thì hắn sẽ lại càng run rẩy hơn Đối với hắn mà nói vương lâm giống như là một mầm mống một mầm mống có thể trở thành trí tôn thái cổ chính thức trở thành tiên nhân viễn cổ trở thành người đạt tới bước thứ tư trong truyền thuyết nhân vật như vậy mặc dù còn đang ở trong giai đoạn trưởng thành cũng đủ để khiến người ta sợ hãi nhưng bốn đạo cũng không phải là cực hạn của vương lâm bên trong bản nguyên hỏa diễm mờ mịt trong cơ thể của vương lâm còn ẩn chứa đạo bản nguyên cuối cùng của hắn lôi đỉnh Bản nguyên thiên địa lôi đình, cắn nuốt một nửa thái cổ lôi long chuyển hóa nguyên thần ngàn năm, lại hấp thụ thiên lôi của tộc thái cổ, hiểu rõ biến hóa của lôi trở thành người thay thế nắm quyền điều khiển lôi đình trong thiên địa, tiến thêm một bước nữa, hẳn sẽ bỏ đi chữ thay thế, tự thân điều khiển lôi đình trong thiên địa. Rồi sau đó nếu tiếp tục có minh ngộ cắn nuốt được 9 loại lôi lực sơ kha trong thiên địa thì hắn có thể trở thành chủ nhân lôi đình, khiến cho bản nguyên lôi đại thành, có thể có bản nguyên lôi. Thế thiên hành đạo, người khác là thay trời, còn vương lâm là tự mình hành đạo. Hai đạo bản nguyên này ẩn rất sâu trong cơ thể hắn, thủy đạo tử căn bản không thể phát hiện ra. Chỉ có 3 đạo bản nguyên cũng đủ để dọa hắn vỡ mật Nếu hắn biết được thực tế có 5 đạo bản nguyên thì không biết vẻ mặt sẽ khiếp sợ tới mức nào Nhưng mọi chuyện trong lúc này không thể so sánh với nguy cơ Chỉ cần công kích của thủy đạo tử sáng xuống thì hoàn toàn có thể đánh tan toàn bộ tương lai của Vương Lâm Khiến hắn bỏ mình Một khi tử vong thì 5 đạo bản nguyên sẽ tiêu tán trong thiên địa Một người có năm đạo bản nguyên chưa từng sinh ra trong thái cổ tinh thần này cũng sẽ vì thế mà mất đi. Lúc này Vương Lâm trước mặt những kẻ đạp tới đề tam bộ quả thực quá mức nhỏ yếu. Nhưng nếu có thể cho hắn thời gian cho hắn kỳ ngộ thì Vương Lâm có thể nhanh chóng lột xác trở thành một tồn tại ở đề tam bộ vô cùng cường đại và khó khuất phục. Hết thảy mọi chuyện này cũng không thể xác định như thế. Nhưng cũng với nguy cơ sinh tử do thủy đạo tử gây nên lúc này Dưới sự đánh sâu vào của bất phá bất lập Lại khiến cho vương lâm sinh ra năm đạo bản nguyên Khiến cho hết thảy nhiệt chuyển Khiến vương lâm trở thành trí tôn tử cổ trí kim có được nhiều bản nguyên nhất Chết đi cho ta Thần sắc thủy đạo tử lộ vẻ điên cuồng Mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ và hưng vấn Mấy sắc mặt này lần lượt thay đổi cực kỳ dữ tợn. Hắn muốn giết cái kẻ có tư chất nhịp thiên này Muốn giết người mà hắn hoài nghi có tư cách bước vào đề tứ bộ trong truyền thuyết này Muốn giết người có thể sánh bằng pháp bảo cường đại nhất trong thiên địa này Giờ phút này trên cả tu chân tinh khổng lồ này Trên dưới 15 triệu môn đồ hủy đạo tử đều tản mắt ra lực lượng kinh thiên thuộc đề tam bộ ầm ầm đánh xuống đáng thẳng vào Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh vô cùng, bây giờ cũng không vứt bỏ, đơn giản là ma theo hết thảy tâm tư. Sinh cũng tốt, tử cũng được, hết thảy đều là mây khói. Duy nhất hắn chưa bỏ được chính là thân tình cha mẹ, tình yêu của Uyển Nhi, tình cảm của Tư Đồ Nam và Thanh Thủy. Ngày đó hắn không nguyện ý vứt bỏ, bây giờ cũng không vứt bỏ, đơn giản là mang theo hết thảy mà đi tới tử vong. Ánh sáng của tử vong có thể sánh với tinh vân sáng lạng nhất trong thiên địa. Nếu trái tim chẳng có ai ngoài bản thân thì tử vong sẽ vô cùng cô độc và tịch mịch, lại vô cùng lạnh giá. Nhưng nếu trong lòng còn có lo lắng, vậy thì ánh sáng đó như sao sáng tỏa ra vạn trượng. Ngươi muốn giết ta, vậy thì chúc ta Đồng quy vô tận đi Ngay khi tu chân tinh khổng lồ kia lao đến Song trưởng của vương lâm mở ra Hướng về phía bên ngoài vung mạnh lên Ba đạo bản nguyên lực ngoài thân thể hắn điên cuồng chuyển động Lôi hỏa bản nguyên trong cơ thể hắn cũng đồng thời ầm ầm tràn ra Một đòn này đã vượt qua cả trăm quyền trong đời hắn Vượt qua cả xạ thần xa, vượt qua hết Thầy thần Thông Vương Lâm thi triển suốt đời này. Đây chính là hắn lấy bản nguyên mới sinh ra triển khai thần Thông đánh xa thần Thông mạnh mẽ, sáng lạn nhất trong đời. Thiên địa ầm vang, tinh vụ tan nát, thiên không tiêu tán, cả tinh vực cấp 5 ầm ầm nổ tung. Tinh vực cấp 6 cũng bị năm cái khe nước thật lớn chia liền ra tạo thành vân hải dính hàng. Ngay cả tinh vực cấp 7 cũng bị xé ra một cái thê, phân thành hai Một kích này đã cực kỳ gần với thần thông của đệ tam bộ Đủ để hủy diệt tất cả tu sĩ toái niết Hủy diệt mọi tu sĩ đại thần thông thiên nhân suy kiếp Cho dù là thanh long thánh hoàng ở đây thì dưới một kích này cũng chắc chắn phải chết Một kích này vương lâm cũng chỉ có thể đánh ra một lần Bởi vì hắn phải trả giá bằng năm đạo bản nguyên của hắn tan nát, hủy diệt năm đạo bản nguyên để đổi lấy việc một tu sĩ nho nhỏ mới bước vào toái niết có thể đánh ra một kích sánh được với tu sĩ đệ tam bộ không niết. Đẹp đẽ vô cùng. Trong mắt Thủy đạo tử không có chút do dự. Hắn khiếp sợ vô cùng nhưng lúc này không thể dừng tay. Phải giết chết đối phương. Dù là dưới một kích này hắn có thể bị thương, phải bế quan mấy ngàn năm mới có thể khôi phục Dù là có phải hủy diệt cả hơn 15 triệu môn đồ thủy đạo tử thì hắn cũng phải ra tay Hắn một khi lùi bước thì ngày sau hắn chắc chắn phải chết Đơn giản là liều mạng bị thương, hoàn toàn gạt bỏ nguy cơ này mới được Chết đi Đôi mắt thủy đạo tử bừng bừng hỏa nộ tu chân tinh khổng lồ kia lại ầm ầm lao xuống, đụng vào năm dòng chảy ầm chứa bản nguyên của vương lâm. nhưng ngày trong tích tắc này đột nhiên lại xuất hiện một biến cố kinh thiên động địa mà không ai ngờ nổi. vương lâm trước trận chiến này đã từng dung hợp với thiên vận tử để tính toán, cuối cùng hỏng mất thiên nhịp phòng chế, xem xét trong xương mù tìm một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ này lại chính là Kim Bưu Tử, một ngọc bội trên người Kim Bưu Tử. Ngay khi thần thông của Thủy Đạo Tử đụng tới sòng chảy bản nguyên của Vương Lâm, Ngay lúc bản nguyên đang chuẩn bị vỡ tan Ngay lúc vương lâm đang muốn lấy một cái giá cực lớn Để khiến thủy đạo tử phải cùng chết Rồi mảnh ngọc bội vốn từ sau khi dung nhập với thiên nhiệm Trong nguyên thần của hắn đã biến mất hoàn toàn Dù là thủy đạo tử có giò xét Cũng không phát hiện chút nào đột nhiên xuất hiện Ngọc bội này tỏa ra kim quang vô hạn Từ trong thân thể vương lâm lập tức lói lên Lơ lửng trước người hắn Ngay trong nháy mắt khi Ngọc Bội này xuất hiện, Thủy đạo tử run rẩy kịch liệt, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối vô cùng, sắc mặt lại càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Ngay cả tu chân tinh do thần thông của hắn điều khiển lúc này cũng liền sừng lại giữa tinh không. Toàn bộ 15 triệu môn đồ Thủy đạo tử trong đó đều run rẩy một cỗ uy áp khổng lồ không thể nào hình dung nổi từ trong ngọc bội điên cuồng truyền ra ầm ầm chào tới khắp tinh không. đây là chủ nhân, là khí tức của chủ nhân, là ngọc bội của chủ nhân. đây chính là ngọc của phong giới. đây là vật duy nhất mà chủ nhân sau khi từ viễn cố tiên vực xuống đây mang theo. cả đời thủy đạo tử tu đạo luôn sợ hãi chủ nhân. Lúc này trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy ngọc bội này, nỗi sợ hãi đã ẩn sâu trong lòng hắn mấy vạn năm liền bùng lên. Trong khoảnh khắc này, ngọc bội trôi nổi phía trước vương lâm trong kim quang tràn ngập liền có một ngón tay từ đó biến ảo ra. Ngón tay này trông như ngọc, dưới kim quang lại càng sáng lạng, hướng về mi tâm của thủy đạo tử điểm mạnh một cái. Thiên địa của nó cực nhanh căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Thủy đạo tử hầu như đã quên hết mọi sự chống cự. Sự sợ hãi với chủ nhân trong đáy lòng hắn đã lan khắp toàn thân hắn. Hắn không dám phản kháng, cũng không có thời gian phản kháng. Ngón tay ghi đặt trên thất thải đinh trên mi tâm thiên thủy đạo tử, ấm xuống hai tấc. Vốn thất thải đinh đắc ở trên trán thủy đạo tử rất lâu rồi Trong khoảnh khắc này liền hoàn toàn bị ấm sâu vào trong đầu hắn Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1282 Đại tạo hóa bắt đầu Thủy đạo tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết cả người trong nháy mắt như bị một ngọn lửa vô hình điên cuồng thiêu đốt từ trong thân thể hắn trực tiếp thiêu đốt cả hồn phách thậm chí cả nguyên thần. Loại thống khổ vô cùng này hóa thành một cỗ ý niệm điên cuồng bộc phát trong nội thể hắn. Thất thải đinh là thứ chuyên để đối phó để tam bộ. Nó được làm bởi thứ thiên thạch dùng phương pháp thần bí của thái cổ luyện hóa, trong đó ẩn chứa tinh thần lực mà ngay cả trưởng tôn cũng không rõ được. Loại lực lượng này đối với tu sĩ đệ tam bộ có thể gây nên khó mà tin được. Dù chủ nhân phong giới năm đó bị hơn 90 cây thất thải đinh găm vào người thì toàn thân cũng tan nát mà chết. Người bị lực lượng không thể giải thích kia đánh sâu vào tạo thành tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nếu thất thải đinh chưa dung nhập vào trong đầu thủy đạo tử thì đối với hắn cũng chưa có nguy cơ sinh tử gì. Vương Lâm nếu thi triển thần thông thì chỉ có thể đẩy vào một tấc đối với thủy đạo tử mà nói thì chỉ cần tốn ít tu vi là có thể đẩy cách đinh này ra nhưng phân thân của lão giả ở phong giới bất ngờ đánh cái đinh sâu vào năm tức khiến cho thủy đạo tử chịu một đòn nghiêm trọng khiến cho hắn điên cuồng không thể áp chế nổi bằng vào tu vi để tam bộ cường hãn thủy đạo tử miễn cưỡng chịu đựng chuẩn bị sau khi giết vương lâm sẽ bế quan dưỡng thương. Nhưng hắn không thể ngờ nổi là ngay khi hắn thi triển thần thông chuẩn bị giết chết vương lâm thì từ trên người đối phương lại xuất hiện ngọc bội của chủ nhân. Ngọc bội này khiến hắn rung động, không chút nào nghi ngờ sẽ thấy được thiên nghiệp, thấy được chủ nhân. Mọi thứ không làm cho hắn thất vọng cho tới khi ngón tay kia xuất hiện. Ngón tay này thủy đạo tử rất quen thuộc. Hắn chỉ liếc mắt một cây là nhận ra ngay. Đây chính là ngón tay của chủ nhân hắn Sự khẳng định đó khiến hắn hồn phi phách tán Thậm chí không kịp cầu xin tha thứ Thì ngón tay đã ầm ầm đánh tới Khiến cho thất thải đinh ở ngoài mi tâm của hắn hoàn toàn găm sâu vào trong đầu hắn Cũng trong nháy mắt này Khi thất thải đinh hoàn toàn găm thẳng vào mi tâm thủy đạp tử Đâm sâu vào trong đầu hắn Hoàn toàn cắm vào trong ớt hắn thì thất thải đinh liền lập tức bị hóa tan tỏa ra ánh sáng bảy màu tràn ngập hết thảy vị trí trong não hắn. Giờ phút này hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai kể cả bên ngoài miệng thủy đạo tử đều tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cách đầu hắn như một cái đèn lồng tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên thủy đạo tử như điên cuồng nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng cùng đối kháng với ánh sáng bảy màu trong não bộ. Tuy nhiên dù hắn chống cự thế nào đi nữa thì thất thải đinh kia đã sung hợp, không thể nào nhịp chuyển. Dường như ngay lập tức nó đã biến thành chất lỏng bảy màu tràn ngập trong đầu hắn. Đau đớn xé tim thủy đạo tử ngửa đầu lên trời gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vẻ giấy rùa trong mắt càng ngày càng yếu. Dường như sẽ hoàn toàn đánh mất tâm thần Chủ nhân, người ban cho ta bất diệt phù chiếu Miễn cho ta ba lần nguy cơ Lúc này ba lần đã qua, người tới giết ra Nhân quả luôn hồi, nhân quả luôn hồi Thủy đạo tử vừa lui lại phía sau vừa cười thảm Nhưng thần sao lại lộ vẻ dứt tợn Ta không phục Người sau khi chết đi ta đã tu đạo đạt đến để tam bộ Ta là thiên hạ vô địch, ta là người đứng đầu thần Tông, ta muốn thay mặt người. 15 triệu môn đồ thủy đạo môn tự bảo cho ta. Dùng tất cả lực lượng hương hỏa của các ngươi đưa ra chống lại thất thải thần không đinh. Thủy đạo tử cất tiếng nói thay lương bi thảm điên cuồng lui lại phía sau đảo mắt một cách đã phá tan tư không. Bỏ chạy về phía thần Tông. Bên ngoài thân thể hắn, tu chân tinh khổng lồ theo sát phía sau. Bên trong đó, 15 triệu môn đồ thủy đạo môn ầm ầm bùng nổ. Hương hỏa độc nhất thuộc về đệ tam bộ ảo ảo chảy vào trong cơ thể thủy đạo tử ở trong đầu hắn đối kháng với thất thái đinh. Những tiếng nổ ầm ầm theo sau thủy đạo tử điên cuồng truyền ra từ cơ thể hắn cho tới khi hắn biến mất trong tinh không. Thủy đạo tử điên cuồng lao đi, không ngừng chống cự sự hủy diệt, ngay lập tức tiêu tan hoàn toàn. Tinh vực cấp 5 sau khi hắn rời đi tiếng ầm ầm cũng nhỏ dần, cuối cùng không còn chút tiếng động, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, như chẳng còn thứ gì tồn tại. Vương lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi thứ của hắn giờ đã sụt đổ. Cho dù không triển khai đòn hủy diệt cuối cùng với thủy đạo tử thì trận chiến này thương thiết của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng, vượt xa so với vùng đất yêu linh năm đó. Sinh cơ của hắn toàn bộ dùng hết, giờ phút này tóc bạc tan thương trở thành một lão già. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ba dòng chảy bên ngoài thân thể hắn lập tức trở về trong thân thể hắn, năm đạo bản nguyên xoay tròn trong đó chỉ là dù thế nào cũng không có cách gì bù đắp được sinh cơ đã mất đi. ngay trong khoảnh khắc khi hắn nhắm hai mắt lại, lập tức mi tâm chống không của hắn liền có một dòng chảy hiện ra. thiên nhị châu chậm rãi bay ra. hạt châu vừa bay ra lập tức hóa tan, lan tràn trên mi tâm của vương lâm, sau đó tràn ngập thân thể hắn. giờ phút này vương lâm dường như trở thành một bức tượng đá. Một pho tượng với hình dáng già nua Cùng lúc đó Ngọc bội vốn lơ lửng trước mặt hắn Cũng thoáng chốc bị hóa tan Biến vào trong mi tâm của Vương Lâm Biến mất hoàn toàn Ngay sau đó Ở không xa phía trước Nơi tam xoa kích vỡ vụn Lại có một điểm sáng ló lên Điểm sáng này bay vụt Tới gần Vương Lâm Ngưng tụ lại ở tay phải hắn Rồi biến mất cũng trong nháy mắt này từ nơi khí linh hồ biệt của xạ thần sa tanát một ánh sáng bảy màu suy yếu hiện ra ngơ hồ ngưng tụ lại thành hình thất thải hồ biệt vỗ gánh vẫy cánh chậm rãi bay về phía vương lâm hóa thành vô số ánh sáng bảy màu dung nhập với cơ thể hắn còn có hai thanh đoàn kiếm hắc bạc lúc trước Giờ phút này cũng biến ảnh hiện ra dường như bị một lực lượng kỳ dị lôi lại từ trong tử vong Hóa thành hai con nai con đen trắng xung nhập vào trên người pho tượng đá Vương Lâm Tất cả mọi thứ đã kết thúc Ý thức của Vương Lâm đắm chìm trong một khoảng đen tối chầm rãi ngủ say Thân thể của hắn dưới lực lượng kỳ dị của thiên nghịch liền biến thành một tảng đá Mất đi hết thảy thần thông chầm rãi trôi đi giữa tinh không Tinh vực cấp 5 sụp đổ, tràn ngập những khe nước không gian và âm phong có rất nhiều dòng xoáy ngầm Trong khoảng không chít chốc này, vương lâm hóa thành tượng đá cứ bay đi càng ngày càng xa Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, có thể một ngày, có thể mười ngày, có thể là một tháng Tảng đá do vương lâm hóa thành đá trở nên bạc màu Ở trong tinh vực cấp năm này trôi nổi mãi Khi gặp phải dòng xoáy ngầm bị quăng ra rất xa Khi thì gặp phải khe nước không gian trên người đá xuất hiện những vết nước Cũng ở trong tinh vực cấp năm này còn có một nữ tử Không biết đã bao nhiêu ngày đi tới nơi xảy ra trận chiến giữa vương lâm và thủy đạo tử Nước mắt chảy dài trên má Chấm mất rồi Nữ tử này cắn môi dưới, cắn tới chảy máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía trước. Trong trái tim nàng giờ phút này đã tràn ngập tử vong. Một luồng tử khí tràn ngập khắp thân thể nàng, rất lâu sau không tiêu tan. "Người ngươi nhớ đến có thể được cứu." Một giọng nói già nua từ trong tinh không trầm rãi truyền ra, rơi vào tai nữ tử này. Thân thể nữ tử run lên, Hắn không chết nhưng cũng là đã chết Ngươi cần tìm thấy tượng đá do so hắn biến thành Ta dạy ngươi một phương pháp Có lẽ có thể cứu hắn tỉnh lại Chẳng qua phương pháp này sẽ phải trả giá rất đắt Tiếng nói kia dần suy yếu, Dường như chưa từng xuất hiện vậy Nhưng những lời nói của hắn khiến đôi mắt nàng tỏa sáng kiên định Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu lau đi nước mắt Trầm rãi tìm kiếm trong tinh vực cấp 5 này Thời gian trôi qua 3 ngày, 10 ngày, 19 ngày Mãi cho tới 30 ngày sau Ở một góc tinh vực cấp 5 Nữ tử này thấy xa xa phía trước có một bức tượng đầu vết thương Nàng ôm lấy bức tượng Nước mắt thánh thoát rơi trên đá nhưng không cất tiếng nói Mang theo tượng đá Nước mắt chảy dài, nữ tử dần dần đi xa tới một nơi không ai có thể tìm thấy, một nơi sâu trong vân hải tới một đại lục hoang dã không người biết tới. Trên đại lục này rất nhiều mánh thú, bởi vì đã rất nhiều năm không có ai phát hiện ra đại lục này, cho nên khi nữ tử này tới nơi, mánh thú trên đó lập tức thét. Nhưng tiếng gầm thét vừa mới truyền ta lập tức yên tĩnh trở lại. Dường như có một luồng khí tức tràn ngập bên ngoài cơ thể nữ tử khiến cho tất cả mắng thú ở nơi này cảm thấy đều run dậy, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở phía bắc đại lục này trong một sơn tốc, nữ tử ôm tượng đá hạ xuống, sửa sang lại sơn tốc một phen, sau đó yên lặng nhìn bức tượng ở lại đây với hắn. Mỗi ngày nữ tử đều đứng trước mặt tượng đá, cắn đầu ngón tay. Lấy máu tươi nhuộm toàn thân tượng đá Bề ngoài của tượng đá rất thô ráp Ngón tay mang theo vết thương mà vuốt qua sẽ rất đau nhức Nhưng nữ tử này chỉ nhìn chăm chú vào bức tượng Dường như không biết đau đớn là gì Bức tượng đá rất lớn Không khác gì một người thật Dùng máu tươi vẽ lên thì thường Mở ngoặt tròn thiếu một đoạn đóng ngoặt tròn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1283 Phong giới tôn sư Giấc mộng này rất sâu Khiến người ta chìm trong đó không phân biệt được đâu là thật Đâu là hư ảo Trước mặt Vương Lâm là một đám xương mù dày đặc Ở trong đám sương mù này có rất nhiều những vệt sáng chạy xen kẽ, nhanh chóng hiện lên. Ở nơi này Vương Lâm chỉ như một hồn phách vô hình tồn tại, ở trong thế giới sương mù này chậm rãi bước đi, chậm rãi tiêu tán. Cho đến một ngày hồn phách hắn hoàn toàn biến mất, không bao giờ tồn tại nữa. Hắn rất lạnh. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, dần dần tràn ngập trong hồn phách hắn. Hắn không biết đã đi bao lâu rồi. Ở nơi này không có ngày tháng, thời gian cũng như đọng lại, hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Hắn tiến về phía trước, dần dần vương lâm phát hiện ra bên trong xương mù kia hóa ra lại ẩn chứa năm loại thiên địa nguyên lực. Kim, một thủy, hỏa, thổ. Mà khiến hắn cảm thấy quen thuộc chính là ngũ hành nơi này toàn bộ khiến hắn cảm thấy thân thiết. Nơi này chính là thế giới thiên nhị Một tháng, hai tháng, ba tháng cũng có thể là một năm, hai năm, ba năm Cũng không biết là đã qua bao năm tháng, hồn phách vương lâm vẫn chưa tiêu tán Dường như trong vô số năm tháng này, ở trong thế giới thiên nhịp này đều có một luồng sáng đỏ như máu từ bốn phương tám hướng xuyên thấu tới, xua tan đi giá lạnh của vương lâm, dần dần khiến hồn phách hắn dễ chịu, khiến bên ngoài hồn phách của hắn xuất hiện vẻ nửa trong suốt, nhìn ra hình dạng. Vẻ mê man tràn lập của vương lâm cũng nhờ huyết quang này mà dần dần biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện, lại càng nhớ tới thế giới mà hai ngàn năm nay hắn đã chứng kiến. Ngũ hành nơi này là do mình sưu tầm. Vương Lâm dần dần thoát khỏi mê man thay vào đó là sự tỉnh táo. Sau khi hắn tỉnh lại, không ngờ lại phát hiện ra mình vẫn còn ở trong một Yên lặng cảm thụ bốn phía, Vương Lâm quay đầu nhìn lại. Không biết bao năm tháng ở nơi này, hắn đã đi sâu vào trong thế giới thiên nhịp không còn tìm thấy đường lối nữa Mặc dù là tìm được đường thì cũng không phải là đường ra Hắn như là người bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này vậy Nguyễn Nhi cũng ở nơi này Vương Lâm đã có thói quen cô độc trong thiên địa Do vật ở nơi này hắn cũng không thấy có gì không tốt Chỉ là mình nhớ rõ ràng mình đã sụp đổ Sao giờ lại ở nơi này Vương lâm nhíu mày Nhìn lại thân thể của mình trên mặt lộ ra vẻ khổ sở Hắn thấy được thân thể mình đang ở trạng thái nửa trong suốt Hoàn toàn là vẻ của hồn phách ngưng hình Hắn lại càng thấy huyết quang ấm áp bốn phía xuất hiện Luôn dung nhập vào trong hồn phách của hắn Nuôi dưỡng hồn phách hắn khiến cho hồn khách hắn thoát khỏi mê man, có thể ngưng hình. Huyết quang này là Vương Lâm kinh ngạc nhìn huyết quang không ngừng xung nhập vào trong cơ thể mình, khiến cho hắn thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác này khiến hắn rất thoải mái, chỉ là hắn không sao nghĩ ra được thứ huyết quang này rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ bản thân trong Thiên Nhịch Châu đã tồn tại lực lượng kỳ dị có thể nuôi dưỡng hồn khách sao? Chầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ có đáp án này có thể giải thích được mọi chuyện. Chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút không hợp lý, đang muốn kiểm tra lại cẩn thận thì đột nhiên ở trong thế giới thiên nhịp này có một giọng nói nỉ non từ xa xa truyền tới. Ở đây, ở đây, ánh mắt vương lâm sững lại. Tiếng nói của người đàn ông này rơi vào trong tai hắn lập tức hóa thành một luồng xóm quanh quẩn trong linh hồn hắn. Đôi mắt vương lâm nhìn chầm chầm về phía trước, lóe sáng. Tiếng nói này có thể chấn động hồn phách nhưng lại rất dường dị, chắc là chủ nhân của thiên nhị. Nhưng mình cũng phải tới xem đây có phải là hắn không? trầm ngâm một chút lát, vương lâm chậm rãi bước tới. Tốc độ của hắn lúc đầu không nhanh. Nguyên thần và thân thể hồn phách theo gió bay tới, hướng về phía trước, rung vào trong sương mù, biến mất phía chân trời. Tốc độ của hắn sau đó càng lúc càng nhanh. Ở phía trước hắn, lúc nào hắn cũng cảm nhận được huyết quang. Huyết quang dường như đuổi theo hắn. Không ngừng dung nhập vào trong hồn phách của hắn, khiến cho cảm giác ấm áp mà Vương Lâm cảm nhận được càng ngày càng nhiều. Huyết quang này rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm vẫn nhíu mày nhưng không thể nghĩ ra huyết quang này là gì? Hắn tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp lao tới. Phá tan mọi sương mù, so với trạng thái mê man qua bao năm tháng kia thì không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. xương mù bị cuốn lên, bị vương lâm đánh tan. Cả một đoạn đường vương lâm sùng khí thế như trẻ tre ầm ầm lao tới. Thời gian vẫn trôi qua, một năm, hai năm, ba năm. Vương lâm không ngừng phi hành. Thân thể hồn phách của hắn không tiêu hao nguyên lực. Nơi này là thiên nhị, hắn là chủ nhân của nơi này, ở đây như cá gặp nước Sương mù ở phía trước không nồng nặng như trước mà mỏng manh hơn rất nhiều Trong mấy năm này, huyết quang kia không ngờ không bao giờ gián đoạn Vẫn luôn luôn tràn ngập, nuôi dưỡng hồn phách của Vương Lâm Khiến cho hồn phách của hắn không còn trong suốt nữa mà đã gần như thực chất nhưng Vương Lâm lại có thể cảm nhận được huyết quang vẫn ấm áp như cũ nhưng đang yếu ớt dần đi dần dần trở nên lạnh lẽo cũng không biết đã qua bao lâu Vương Lâm cứ tiến tới tiếng nói nỉ non kia cũng rõ ràng hơn rất nhiều ở đây ở đây Vương Lâm tiến tới càng lúc càng nhanh một ngày nọ cả người khán âm một tiếng liền dừng lại nhìn chăm chăm về phía trước Trước mặt hắn trong xương mù mỏng manh có một cánh cửa thông thiên đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa này vương lâm không xa lạ gì. Hắn đã thấy nó mấy lần. Cánh cửa khổng lồ này đứng vững trong thế giới thiên nhịp to lớn vô cùng. Bất luận kẻ nào đứng trước nó đều có cảm giác như bản thân mình chỉ là một con kiến thôi mà giờ phút này trong nháy mắt khi vương lâm tới gần cánh cửa đá khổng lồ vang lên những tiếng nổ ầm ầm hai cánh cửa đá chậm chậm mở ra trong tiếng đồng vang rồi tạo thành một khe hở lớn ở đây ở đây tiếng nói chính là truyền từ phía trong cánh cửa ra ở khoảng cách gần thế này tiếng nói này truyền vào tai vương lâm như là sóng chào không ngờ khiến nguyên thần hắn cũng vặn vẹo quả nhiên là nó. hai mắt vương lâm co rút lại, nhìn cánh cửa đá khổng lồ này cả người lâm vào trầm mặt. hắn ở trong này mấy năm đã có suy đoán nhưng hiển nhiên khi nhìn thấy tận mắt cánh cửa đá này vẫn có sự xung động ngoài dự liệu. cũng với được huyết quang khiến hắn dễ chịu, khiến hồn phách hắn trở nên thực chất hóa. Cũng khiến hắn nhớ lại nhiều điều cuối cùng nhớ tới trận đánh với Thủy Đạo Tử Sau đó đột nhiên xuất hiện Ngọc Bội Hắn càng nhớ lại lời nói thất thanh của Thủy Đạo Tử Ngọc Bội kia tên là Ngọc của Phong Giới Là vật tùy thân của chủ nhân Phong Giới Một Việt Vương Lâm vẫn luôn cảm thấy khó hiểu lúc này đáp mơ hồ có đáp án Hắn khó hiểu là vì sao đồng tử tóc trắng lại phải tự sát Nhưng lúc này trí nhớ của hắn thức tỉnh lại dựa vào trận đánh với Thủy Đạo Tử, Vương Lâm đã có thể phán đoán được rõ ràng Chủ nhân của Thủy Đạo Tử chính là tôn sư của phong giới, cũng chính là chủ nhân đời trước của thiên nghị Vậy đồng tử tóc trắng kia cảm nhận khí tức của chủ nhân cho nên mới đuổi giết mình Hắn sau khi cắn nuốt máu huyết của Vương Lâm có nói một câu không có ý nghĩa gì phải lục soát linh hồn kiếm thiên nhịt mục đích chính là tìm chủ nhân giết chủ nhân những chuyện này vương lâm đã hiểu rõ cũng bởi vì thế mà đồng tử tóc trắng sau khi thấy ngọc bội mới có thể hoảng hốt như vậy sắc mặt biến đổi kinh khủng vô cùng mà phong giới tôn sư hiển nhiên không phải tử vong một cách bình thường chí nhớ của Vương Lâm rõ ràng có cảnh sau khi Ngọc Bội xuất hiện bên ngoài xuất hiện kim quang, hóa thành một ngón tay đánh thẳng vào thất thải đinh trên đầu thủy đạo tử, khiến hắn trọng thương kêu thảm mà bỏ chạy. Ở đây! Tiến vào đi! Ở đây! Từ khe hở trên cửa đá trước mặt Vương Lâm tiếng nói nỉ non kia lại truyền ra rõ ràng hơn, giống như một cơn gió quét qua cả thế giới trong thiên nhịp. Ngươi là ai? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá chậm rãi mở rộng, "Ta, ta là chủ nhân của phong giới. Tiến vào đi. Ta không có ác ý, sẽ không hại ngươi." Trầm mặt một chút, tiếng nói nỉ non mang theo vẻ mê man dần dần truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Hắn mơ hồ có cảm giác ở bên trong cánh cửa này ẩn giấu một bí mật kinh thiên càng chính là nơi mà mình có thể rời khỏi đây. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng lên liền đi thẳng tới đại môn, chỉ trong chớp mắt đã tới gần, bước vào khe hở nơi cửa đá, tiến vào trong cánh cửa thông thiên. Vân Hải, trong tinh vực bật hay, ở một khoảng không ầm thế trên một đại lục hoang dã cực kỳ hẻo lánh. Nơi này không có tu sĩ đến, là một mảnh hoang vu Trong một sơn tốt trên đại lục này, Lý Thiến Mai đang ngồi trên mặt đất Trước mặt nàng có một bức tượng đá trong suốt long lanh Trên tượng đá có vết máu nhàn nhạt Huyết quang đang dần dần tiêu tan Sắc mặt Lý Thiến Mai cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc Mái tóc màu lam của nàng giờ đã không còn lộng lẫy Nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô thần chỉ có sự bi ai tỏa ra Nàng sơ cánh tay phải ra bên trên năm ngón tay toàn vết thương khô héo Không giống như một cánh tay của thiếu nữ mà giống cánh tay của một người già Trên cánh tay còn có những vết sạc chưa đóng vậy Đôi mắt vô thần của Lý Thiến Mai lại dần dần sáng người kiên định Một lần nữa đấu máu tươi vẽ lên toàn thân bức tượng Thời gian đã trôi qua bốn năm Trong bốn năm này, Lý Thiến Mai không rời khỏi nơi này nửa bước Vẫn luôn luôn ở đây yên lặng lấy máu tươi nuôi bức tượng Bốn năm trước, một ngày chỉ cần vẽ lên bức tượng đá một lần Nàng có mười cưng sờ để nghỉ ngơi Bốn năm sau tượng đá càng trong suốt hơn, máu cần lại nhiều hơn Thường thường một ngày nàng phải vẽ lên lên đó bốn lần thời gian nghỉ ngơi cũng còn không tới bốn canh giờ Ta sẽ khiến chàng tỉnh lại Lý Thiến Mai nhìn tượng đá, khóe mắt đã không còn nước mắt Chỉ còn một vệt như là nước mắt chảy dài nhiều ngày mà biến thành Trong bốn năm nay nàng cũng đã tự hỏi nhiều lần hết thảy chuyện này Có đáng không? Nàng không thể trả lời những lời như sư tôn năm đó trả lời mình. Chính nàng cũng không biết là có đáng hay không. Nàng chỉ biết là có tiếng nói như từ kiếp trước nói bên tai nàng trong chiến trường trăm năm chém xếp chậm rãi thức tỉnh nàng. Chậm rãi chứng kiến mình trở thành một con cá sứ mặt nước. Nhìn thấy một con chim đang tung bay trên bầu trời phía trên mặt nước, dần dần đi xa. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1284 Bày dặm Những chuyện này Vương Lâm đều không biết Lúc này hắn vừa cất bước vào trong cánh cửa thông thiên trong thiên nhịp liền bước vào trong thế giới kia Nơi này là một mảng tinh không vô tận Khoảng không gian này không có sương mù Chỉ có ánh sáng của tinh vân như ngọc tỏa ra cực đẹp Mảng tinh không này rất yên tĩnh, rất tĩnh lặng Và nó cũng rất xa lạ đối với vương lâm Ngươi là người thứ ba Bước vào bên trong cánh cửa này Âm thanh nghỉ non kia từ trong tinh không chậm rãi truyền ra ngay trong nháy mắt khi dòm nói này xuất hiện, lập tức trong tinh không đột nhiên có ánh sáng chói lòa bừng lên, trong tiếng ầm ầm một khối tinh thần bộc phát ra, ngưng tụ trước người vương lâm hóa thành một sòng ánh sáng thật lớn. vào đi, người thứ ba có xuyên với ta. ánh mắt vương lâm lóe sáng trầm ngâm một chút, sau đó cất bước vào trong sòng ánh sáng nọ. trong nháy mắt khi hắn tiến vào. Hồn phách của hắn liền lập tức tiêu tán khi xuất hiện thì trước mặt vương lâm đã làm bầu trời xanh thẳm và mặt đất màu đen. Đây chính là bên trong cánh cửa thông thiên trên mặt đất đen tràn ngập cỏ xanh. Từng cơn gió nhẹ thổi tới khiến cho cỏ xanh rung động lao xao. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây giống như là nước biển bị đặt ngược lên đó vậy. Phía trước hắn, trên mặt đất là một cây cây khổng lồ che trời. Cây cây này cao vô cùng trên cây sắc xanh tràn ngập nhưng không che lớp nổi vô số những vết gãy vỡ. Cây cây khổng lồ này đã mất đi hết thảy sinh cơ, đang ráy rùa, chậm rãi chết đi. Vương Lâm nhìn cây đại thụ trước mặt, hít sâu một hơi. Đây là bổn mạng niết kiếp bảo vật của ta biến thành. Chỉ có thế ta mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Tiếng nói nỉ non từ trong cây đại thụ truyền ra, vang vọng giữa trời đất. Tâm thần vương lâm rung động, nhìn thân cây khổng lồ có thể sánh với cổ thần này. Ta đến từ viễn cổ tiên vực, tên là gì thì ta đã quên. Sau khi xuống nơi đây, thế nhân gọi ta là chủ nhân phong giới hoặc phong giới tung sư. Trước ngươi đã có hai người tiến vào nơi này. Ta không biết tên của họ, nhưng có thể tiến vào nơi này đó là có duyên với ta. Người thứ nhất tiến vào ta cho hắn đạo pháp tuyệt luân, cho hắn cảm ngộ của ta đối với thiên địa. Người thứ hai tiến vào ta cho hắn nửa thân thể uy tắc, khiến cho hắn có tư chất kinh thiên. Người là người thứ ba tiến vào nơi này, ngươi muốn cái gì? Vương Lâm trầm mặt, hồi lâu sau nhìn cây đạo thủ chậm rãi nói: Thủy đạo tử là do ngươi bứt lui. Nếu ngươi không có được ngọc bội năm đó đát tiêu tán của ta thì ta cũng không giúp ngươi. Nhưng ngươi đã tìm được ngọc bội, ta có thể thông qua ngọc bội đó thi triển lại một lực lượng còn lại. Tên đạo nô năm đó của ta, ta đã cho hắn ba cơ hội bất diệt, cuối cùng đã dùng hết. Thế nên lúc đó mới ra tay. Ngươi vì sao lại giúp ta? Vương Lâm đè nén sự khiếp sợ trong lòng, mặt không đổi sắc, dò hỏi. Lời nói này của Vương Lâm khiến cho đại thụ trầm mặt, hồi lâu sau tiếng nỉ non mang theo sự già nua vang vọng truyền tới. Ở rất lâu trước kia thái cổ tinh thần không có phân chia thành nội giới, ngoại giới. Ở trong vùng tinh thần minh mông vô tận có một vùng thánh địa được xưng là viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực này thống lĩnh cả phiến tinh không này, giáo hóa vạn tộc. Tất cả sinh linh trong tinh không khi đạt tới một trình độ nhất định, sau khi mở ra tinh thần bản thân sẽ phi thăng tiến vào viễn cổ tiên vực trở thành dân chúng của tiên vực. Vốn hết thảy mọi chuyện đều nằm trong vòng tuần hoàn. Chỉ bởi vì một chí bảo ngoài tinh không khiến cho tất cả mọi chuyện phát sinh kịch biến nhiên trời lệch đất. Lần biến đổi này khiến cho viễn cổ tiên vực phân chia làm hai bộ phận, xuất hiện giới nội và giới ngoại. Trái tim của tinh không này viễn cổ tiên vực cũng phân chia trở thành thánh địa của giới ngoại. Mà ở giới nội cũng có một bộ phận viễn cổ tiên vực tồn tại. Ta chính là từ nơi đó tới. Vương lâm nghe những lời nói của âm thanh già nua này, tâm thần như có sóng to gió lớn. Chuyện bí ẩn thế này những người biết được trên thế gian này hẳn là cực kỳ ít hỏi. Hắn không ngờ là giới ngoại và giới nội có liên hệ như vậy. Viễn cổ tiên vực phân làm hai, khiến cho thái cổ tinh thần cũng chia cách trở thành hai vùng tinh không của giới nội giới ngoại. Người viễn cổ tiên vực trong trận biến đổi lớn năm đó chết vô số, sụp đổ rất nhiều. Ngay cả tiên hoàng viễn cổ tồn tại từ khi thiên địa sơ khai cũng bị pháp bảo đó đánh trọng thương phải bế quan, không màng thế sự. Nhưng những người tách khỏi viễn cổ tiên vực do bốn vị tiên phi thống lĩnh thì không lúc nào không nhìn chằm chằm từ giới ngoại. Bọn họ muốn chính Ta kiện pháp bảo năm đó, muốn chính là đại lộ thông thiên tới viễn cổ tiên vực trong giới nội Ta thân là một đạo tiên của viễn cổ tiên vực nội giới Sau khi xuống nơi này cũng muốn thống lĩnh hết thầy sinh linh trong giới nội Chống lại sự xâm lấn của giới ngoại, lại càng muốn đánh với bọn họ một trận Chỉ là ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện thì lại bị đạo ngô đánh lén Lưng lại bị mấy người của giới ngoài viễn cổ tiên vực liên thủ đánh trọng thương cuối cùng bị tiên phi diệt thân thể ta, khiến ta không thể không tiến vào trong thiên nhịp lấy pháp bảo chi linh để tồn tại. Thiên nhịp là thứ gì? Tâm thần vương lâm chấn động, nhanh chóng hỏi. Pháp bảo năm đó dẫn tới phân chia kịch liệt tại viễn cổ tiên vực chính là một vật đến từ bên ngoài tinh không, đó là thiên nhịp. Chẳng qua thiên nhịp cũng chỉ là một cái la bàn. Trên la bàn này còn có ba bảo vật. Thiên nhịp châu chính là vật được đặt ở trung tâm. Sau khi viễn cổ tiên vực phân chia xong, ta thân là đạo tiên, muốn thống lĩnh giới nội đấu tranh với giới ngoại một trận liền được tiên hoàng ban thưởng cho hạ thiên nhịp châu này. Chỉ là ta cũng không phải là chủ nhân đời thứ nhất của thiên nhịp châu. Sau khi ta nghiên cứu vô số năm thì mới biết trước ta thiên nhịp châu này còn có hai chủ nhân. Mỗi một người bọn họ đều là những tồn tại vượt xa so với ta. Mà đều là những tu sĩ bên ngoài tinh không. Hơn nữa ta lại suy đoán rằng hạt châu thiên nhịp mới chính là vật trọng yếu nhất trên La Bàn. Đáng tiếc là tiên hoàng bế quan. Nếu không thì để người nghiên cứu nhất định có thể phát giải hoàn toàn bí mật của thiên nhị Tìm tới được Thái Cổ Thần Cảnh Thái Cổ Thần Cảnh Vương Lâm biết được càng nhiều bí mật kinh thiên Mỗi một cách đều có thể khiến An nghe thấy mà xung động Lúc này khi vừa nghe thấy viến cổ tiên vực xong lại nghe được bốn chữ Thái Cổ Thần Cảnh Thái Cổ Thần Cảnh là một thứ tồn tại Đối với sự hiểu biết của ta thật sự là rất ít. Lúc này sinh cơ của ta đã tuyệt diệt, sớm phải chết đi rồi. Nhưng sứ mạng của ta chưa hoàn thành, tiên hoàng còn chưa xuất quan, viễn cổ tiên vực vẫn luôn bị phong ấn, quyết không thể để cho người giới ngoại xâm nhập quấy rầy. Nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hai người trước tiến vào nơi này bọn họ vẫn chưa trở thành chủ nhân tiếp theo của thiên nhịp. Cho dù có trở thành chủ nhân thì cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Nhưng ngươi bất đồng. Ngươi đã làm cho thiên nhịp dung nhập vào nguyên thần trở thành chủ nhân của thiên nhịp rồi. Cho nên ta mới phải giúp ngươi. Ta muốn ngươi trở thành tôn sư của phong giới. Khiến ngươi giúp ta thủ hộ phong giới chống lại sự xâm nhập của giới ngoại đời khi tiên hoàng thức tỉnh từ trong bế quan cho tới khi phong ấm của viễn cổ tiên vượt được mở ra. Ta sau khi giúp ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ngọc bội mà ngươi tìm về cùng với niết kiếp bảo vật của ta sẽ dung nhập trong đại trận trung tâm của giới, khiến cho uy lực của nó càng mạnh cho ngươi có thời gian trưởng thành. Ngươi nếu có thể lập được đại công lớn như vậy thì tiên hoàng sau khi tỉnh lại thì ngươi dân ra thiên nghịch nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi vô cùng, hoàn thành hết thảy tâm nguyện của ngươi. Ngay cả nữ tử mà ngươi đặt trong tỷ thiên quan cũng có thể sống lại. Vương lâm ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào đại thổ trầm mặc hẳn. Người này không ngờ những năm gần đây đã quan sát mình rất lâu, biết được mọi chuyện của mình. Lại càng biết được khát vọng của mình đối với việc uyển Nhi sống lại Muốn mình khuất phục tiên hoàng kia Hắn muốn mình khi tiên hoàng thức tỉnh sơn lên thiên nghịch Nhưng nếu mình làm theo thì sẽ bị tiên hoàng kia hoàn toàn nắm lấy trong tay Toàn bộ số mạng mình phải phụ thuộc vào hắn Hắn vui vẻ rồi có thể cứu sống uyển Nhi Mà không vui thì có thể mạt sát hai người mình Loại chuyện này ta sao có thể làm được Nhưng lúc này nếu mình rời khỏi nơi này Thì cũng phải ứng phó với người này một phen Người này đối với mình cũng không có ác ý Chẳng qua là ương gàn quá mức Thủy đạo tử phản lại hắn mà hắn vẫn tha cho Thủy đạo tử ba lần không chết Làm mất đi cơ hội giết hắn Lưu lại cho tới ngày nay Ngươi có thể cho ta những gì Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, trầm rãi nói. Lời nói này của hắn khiến cây đại thụ chấn động toàn thân, nhưng từ trong đó liền bò ra một luồng uy áp kinh thiên động địa. Luồng uy áp này biến thành gió, nước ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm, ngay lập bao phủ lấy hắn, hút mạnh một cái, trực tiếp cuốn hắn tới bên trong cây đại thụ. Ta tìm hiểu thiên nhịp nhiều năm, bí mật trong đó có vô cùng. Ta cũng không thể nhìn xa toàn bộ nhưng có thể từ trong thiên nghị lấy ra lực lượng của máy cổ tinh thần, hóa thành lạc ấm đóng vào hồn phách ngươi. Tuy rằng không thể cho ngươi một bước lên trời nhưng cũng có thể giúp ngươi tiến vào đạo ảnh hiểu được diễn biến của thiên đạo. Có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem vào bản thân ngươi đi. tiếng nói già nua vang vọng chấn động thiên địa, dần dần tiêu tán. Thời gian lưu chuyển, xoay bánh xe năm tháng chẳng mấy chốc, xuân đi thu tới, ngày tháng dần qua, 2 năm đã trôi qua. Trong kinh vực bậc 200 chuyện trên đại lục hoang dã kia, Lý Kiến Mai làm bạn với Vương Lâm Hóa thành tượng đá đã đắt hơn 6 năm. Thời gian đối với con người mà nói, có khi lại trôi qua chỉ trong nháy mắt. Có thể thấy được 6 năm này nói nhiều không phải là nhiều, nói ít tuyệt đối không phải là ít. Đối với tu sĩ mà nói, 6 năm chỉ như trong trước mắt, nhoáng cách đã qua. Nhưng 6 năm này đối với Lý Thiến Mai suốt ngày chỉ bôi máu tươi lên tựa đá, giống như 600 năm. Dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhưng lại đầy vẻ bệnh tật. Thân thể gầy gò hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt nàng vẫn mang theo sự kiên định và cố chấp. Hiện giờ nàng mỗi ngày nghỉ ngơi không quá hai canh giờ. Trong hai canh giờ này nàng toàn tâm ngồi xuống tranh thủ khôi phục ít sinh cơ tiếp tục bôi máu tươi lên tượng đá. Bộ dạng tiều tuổi của nàng giống như là đóa hoa đang héo tàn, khiến cho người ta nhìn thấy mà chua xót trong lòng. Tiên nhịp, tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tài quét sai đâu quyển tám liên minh bí ẩn chương một nghìn tình mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Tượng đá vương lâm bên trong sơn cốc trong 6 năm nay đã từ một lão già tan gương hóa thành một thanh niên, hầu như giống hệt hắn trước khi biến thành tượng đá. Mỗi một lần Lý Tiến Mai yên lặng ngắm nhìn tượng đá cũng như thấy được vương lâm đang đứng trước mặt mình. Chàng đã đồng ý tiến ta. Lý Tiến Mai nhẹ giọng thi thào, giống như nói với bức tượng đá vương lâm biến cảnh. Những kỷ niệm từ khi quen biết Vương Lâm trong suốt 6 năm này luôn luôn hiện lên trong đầu Lý Thiến Mai, lại càng được khắc sâu hơn Chỉ là đôi khi nàng cũng tự hỏi chính mình, hết thảy chuyện này vì sao lại trở thành như thế này Nàng cũng chưa rõ ràng, chỉ là thân ảnh Vương Lâm ở trong lòng nàng đã càng ngày càng sâu đậm Nàng càng nghĩ nhiều khi nhập định trong đầu lại hiện lên hình ảnh con cá sứ mặt nước Yên lặng nhìn cánh chim đang bay lượn trên không Cánh chim này một lần hạ xuống, rú lông cánh uống nước Mắt nhìn con cá sứ nước chỉ là trong chốc lát nhưng lại như vĩnh hằng tồn tại trong đầu Lý Thiến Mai Thật sự, có kiếp trước không? Lý Thiến Mai cắn môi dưới Nàng đã không còn nước mắt vung mười ngón tay đầy vết máu đông lại một lần nữa lấy máu huyết vẽ lên tượng đá so vương lâm biến thành thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua chẳng mấy chốc đã lại qua một năm trong một năm này tốc độ hấp thu máu của tượng đá vương lâm càng lúc càng nhanh lý thiến mai mỗi ngày chỉ còn có thể nghỉ ngơi trong nửa canh giờ thời gian còn lại toàn bộ đều phải quan sát tượng đá Khi thấy bên ngoài tượng đã không còn máu thì lại tiếp tục vẽ lên một lần nữa Cứ thế, cứ thế Thời gian một năm này dường như tương đương với thời gian 6 năm còn lại Thân thể Lý Thiến Mai giờ đã thư nhược hơn rất nhiều Không có nhiều thời gian khôi phục chỉ có thể ở dưới loại tiêu hao không ngừng này mà chậm rãi tiêu tán sinh cơ Bao nhiêu đan dược trong không gian trữ vật ở trong 7 năm này đã chẳng còn lại mấy, toàn bộ đều bị nàng ăn cả, hóa thành nguyên lực trong cơ thể, vận chuyển sinh cơ. Chỉ là đan dược nhiều như vậy nhưng còn xa mới so được với sự tiêu hao của nàng, dù là có nhiều đan dược hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì giờ phút này Lý Tiễn Mai cũng không có thời gian đi tiêu hóa đan dược. Mỗi ngày nàng chỉ còn nửa canh giờ. Tuy vậy cũng nhờ đan dược mà nàng mới có thể gắn gượng đến ngày hôm nay, không chút sán đoạn. Nếu không thì tất cả nỗ lực của nàng chỉ còn sẽ chảy xuống sông xuống biển hết. Khuôn mặt Lý Thiến Mai đã ảm đạm không còn chút ánh sáng, không còn chút thần thái. Chỉ có đôi mắt nàng vẫn cố chấp như cũ. Nàng không tự hỏi chuyện này có đáng giá hay không, chỉ biết là bản thân mình làm như vậy, muốn làm như vậy. Không hối hận, thế là đã đủ rồi. Sau khi bôi vẽ một lần nữa, Lý Tiến Mai lại lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng cho vào trong miệng tranh thủ thời san tiêu hóa. Sau nửa canh giờ, nàng bỏ qua không hấp thụ để cho đan dược lực tùy ý tiêu tán đi, miễn cưỡng đổi lấy chút ít nguyên lực. Lại tiếp tục ngưng tổ sinh cơ bản thân kích thích thân thể chế tạo ra nhiều máu Lại tiếp tục vẽ lên bức tượng Một tháng, hai tháng, ba tháng Một người phụ nữ mang theo sự dẻo sai, mang theo sự cố chấp như vậy Mặc dù là sau 800 năm cho tới khi tính mạng nàng kết thúc Chàng còn chưa trả lời câu hỏi thứ ba của ta Ta còn chưa được nghe câu trả lời của chàng Lý Tiến Mai cắn môi, một lần nữa lại vẽ lên tượng cho tới vĩnh hằng. Sau 8 năm, nàng ngay cả mỗi ngày nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không còn nữa. Tốc độ hấp thu máu của tượng đá do Vương Lâm biến thành đã đạt đến mức kinh người, hầu như vừa vẽ xong liền lập tức bị hấp thu toàn bộ. Lý Tiến Mai không có chút thời gian do dự đã phải vẽ tiếp. Phương thức như vậy khiến cho nàng càng thêm tiêu tụy, không có thời gian nghỉ ngơi gần như chỉ dựa vào tu vi toái niết và tiêu hao tính mạng của mình. Một người phụ nữ có thể làm được điều này nếu như hỏi nàng có đáng giá hay không thì đó là một sự kinh nhờn nàng. Nàng đã mất đi năng lực tự hỏi, đã không còn suy tư bất kỳ điều gì trong đầu chỉ nhớ tới chuyện quen biết vương lâm, hóa thành một cỗ lực lượng chống đỡ cho nàng. Vượt qua 8 năm, chỉ là tới năm thứ 9 còn đáng sợ hơn năm thứ 8 Tượng đá do Vương Lâm biến thành hấp thu máu với tốc độ khủng bố Thậm chí còn chưa vẽ xong lần trước thì đã lập tức bị hút hết Do vậy điều này vượt quá cực hạn của Lý Thiến Mai Nàng dù có dùng cả hai tay thì cũng không thể theo kịp tốc độ này Ngay khi xảy ra tình huống này trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ thê thảm Nàng không chút do dự chút nào cắn nát đầu lưới bắt đầu dùng tới tinh huyết tân thần của mình Tinh huyết là vật cực kỳ trọng yếu của tu sĩ Nó có bao nhiêu huyết định tất cả mọi chuyện của tu sĩ Nó không tồn tại trong thân thể tứ chi mà tồn tại ở đầu lưới là ngọn nguồn của tim Một sọt máu tươi nơi này có thể tương đương với máu huyết toàn thân. Đầu lưới phun máu, Lý Thiến Mai sau khi phun ra liền khoanh chân bắt huyết, đem tinh huyết hóa thành huyết vụ tràn ngập toàn thân tượng đá, lấy loại tiêu hao vô cùng này mới có thể theo kịp tốc độ hấp thu của tượng đá. Chỉ là mỗi lần phun ra tinh huyết, sắc mặt nàng lại trắng bệt thêm vài phần cả người thoạt nhìn chỉ còn da bọc xương. Xung nhan tuyệt luôn trong quá khứ tựa hồ không còn nữa Nhưng hết thảy vào nửa năm sau của năm thứ chín lại thay đổi một lần nữa Tượng đá do vương lâm lại tăng tốc độ hấp thu Ngay cả tinh huyết cũng không đủ rồi Thân thể Lý Thiến Mai đã cực kỳ suy yếu Ánh mắt nàng lộ vẻ tuyệt vọng nhưng tắn răng Vung tay phải lên không ngờ lại có một thanh tiểu kiếm màu bạc bay ra Hướng về trái tim nàng đâm một nhát, tinh huyết chứa cả trong tim. Đau đớn xé lòng khiến cho thân thể Lý Thiến Mai run dậy kịch liệt. Nhưng tất cả những điều này không khiến nàng dừng lại. Chỉ là thân thể nàng đã yếu lắm rồi. Lấy loại phương pháp không thể tưởng tượng này, Lý Thiến Mai đã vượt qua 9 năm đó năm thứ 10. Tiếng nói kia đã từng nói. Dùng phương pháp này nếu có thể kiên trì 10 năm thì chẳng có thể thức tỉnh Lúc này chỉ còn một năm cuối cùng Thời gian 9 năm khiến Lý Thiến Mai đã có phán đoán tinh huyết trong năm thứ 10 này chắc chắn không thể đủ để đưa lên bức tượng Lý Thiến Mai lựa chọn tiếp theo là đảo huyết của Nguyên Thần Nói là đảo huyết Nguyên Thần là bởi vì đó là ý cảnh cả đời nàng Dung nhập vào trong nguyên thần trở thành căn bản của tu vi Nếu luyện hóa bước ra thứ này thì sẽ hóa thành một luồng khí tức Luồng khí tức này không bai là máu nhưng lại quý giá hơn máu rất nhiều Ẩm chứa sinh cơ là toàn bộ những gì Lý Thiến Mai có Trong năm cuối cùng này Lý Thiến Mai cũng đã từng so dự Chỉ là sự do dự của nàng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bức tượng đá vương lâm liền hóa thành một nụ cười tươi, giống như lần đầu tiên gặp mặt năm đó, nụ cười rất đồng lòng người. Trong lòng chàng có một nữ tử khác tồn tại, ta cũng sẽ không cướp đoạt chàng, không khiến chàng phải lựa chọn. Chàng vì nàng ấy mà những năm gần đây vô cùng khổ sở, ta làm sao có thể bước chàng. Chàng không thèm để ý tới ta cũng được Chuyện trên thế gian này không thể tính toán chi ly cũng chẳng thể thay đổi được Ta nghĩ chín năm này nếu để nữ tử kia có mặt Nàng ấy nhất định sẽ làm tốt hơn ta Dù là một văn mi kia nếu biết chuyện này Nếu đi tới nơi này ta nghĩ nàng ta cũng sẽ làm được Ta không cầu gì xa xôi, chỉ cần hoàn thành hình ảnh vẫn luôn hiện lên trong lòng ta là được. Kiếp trước chàng là chim bay, ta là cá nhảy. Những năm gần đây ta cũng đã nghĩ rất nhiều, đã rõ ràng rất nhiều rồi. Có lẽ ảnh ảnh đó ta cũng đã thấy rất nhiều. Ta thấy trong mơ hồ cánh chim do chàng hóa thành có hai lần rơi xuống mặt nước nơi ta du đắng, một lần là uống nước. Một lần là chàng bị thương, rơi vào trong nước Ta dùng khí lực toàn thân nâng chàng lên bờ Cho chàng có thể hô hấp, có thể tiếp tục bay Lý Thiến Mai mang theo nụ cười ôn hòa Nhìn tượng đá vương lâm, nhắm hai bắt lại Trong nháy mắt khi mắt nàng nhắm lại Nguyên thần trong cơ thể vận chuyển Từ mi tâm chợt hiện ra một dòng chảy Một dòng đạo huyết chậm rãi tràn ra Rơi xuống toàn thân vương lâm Lý Thiến Mai suy sụt lại càng nhanh hơn Chỉ là năm thứ mười này tựa hồ trở nên dài đằng đẵng So với 9 năm trước còn dài hơn Tới tháng thứ 9 của năm ấy Lý Thiến Mai lại mở hai mắt Nàng nhìn pho tượng trầm mặt rất lâu Nàng đứng dậy nhìn bầu trời Dường như thấy được cảnh mình nhìn thấy cánh chim bay ở kiếp trước của mình Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Thiến Mai tiếp tục lấy ra một ngọc bội Đó là mệnh hồn của nàng Nhìn tượng đá, Lý Thiến Mai ném ngọc bội này bay về phía nó Lấy tất cả mọi thứ của ta cũng không có cách nào giúp chàng vượt qua 3 tháng cuối cùng này Ta không làm được rồi Nhưng mà ta biết tất cả tu sĩ khi tới chiến trường yêu tông chỉ cần bị yêu tông coi trọng đều được thái thượng trưởng lão yêu tông thi triển thần thông lấy ra một phần hồn huyết. Một khi tử vong ở chiến trường dựa vào hồn huyết này thì một lần nữa có thể tái tạo hồn phách chuyển thế trọng tu. Ta năm đó cũng được yêu tông coi trọng cũng để lại hồn huyết. Lúc này ta lấy cả hồn huyết đó ra may ra có thể giúp chàng vượt qua ba tháng này. Lý Thiến Mai nhìn bức tượng so vương lâm biến thành hồi lâu thu hồi ánh mắt. ở trong sơn cốc phía xa xa, Lý Thiến Mai từ trong không gian chữ vật lấy ra chín thanh phi kiếm, phân biệt đâm về bốn phía, hợp thành một kiếm trận chính là trận pháp đã giúp nàng chém giết vô số mãnh thú trên chiến trường. để lại kiếm trận thủ hộ, Lý Thiến Mai cắn môi. Lấy thân thể suy yếu nuốt vào đan dược sau đó lao đi Trong 10 năm, lần đầu tiên nàng rời khỏi đại lục hoang dã này Bay hướng về yêu tông ở tinh vực cấp 9 Ta không có nhiều thời gian Ngọc bội mệnh hồn chỉ có thể duy trì tầm 1 tháng Trong 1 tháng, ta phải quay trở về lấy hồn huyết chỉ là Hồn huyết không phải muốn lấy là lấy Lý Thiến Mai hóa thành một đảo cầu vồng biến mất trong tinh không. Bức tượng do vương lâm biến thành nàng không thể mang đi. Ba năm trước, bức tượng này cũng với đại lục hoang giá này đã hợp thể thành một. Lý Thiến Mai lần này ra đi không trở lại nữa. Ba tháng cuối cùng chậm rãi trôi qua. Bên trong sơn tốc đã không còn thân ảnh của nàng làm bản. Tựa hồ bởi nàng rời đi nên sơn cốc này cũng trở nên cô độc. Tiếng mãnh thú rít gào trên đại lục càng ngày càng kịch liệt, dường như đang hướng về phía sơn cốc sông tới. Chỉ là có đại trận do chín thanh phi kiếm kia tạo thành đã cản tất cả mãnh thú ở bên ngoài. Con nào tiến vào đều kêu lên thảm thiết mà chết. Đám mãnh thú thối lui, không dám tiến vào nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày Chớp mắt đã qua 10 ngày. Ngọc bội Lý Thiến Mai lưu lại đặt trên tượng đá cho Vương Lâm biến thành tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dường như là Lý Thiến Mai chưa hề rời đi, làm bức tượng Vương Lâm dễ chịu. Mang theo sự ấm áp của nàng, mang theo 10 năm khổ sở của nàng, mang theo trái tim nàng, hóa thành một luồng lực lượng kề bên tượng đá Vương Lâm. Ngày thứ 11, ngày thứ 12 Cho tới 20 ngày Lý Thiến Mai vẫn không trở về Nàng dường như đã tiêu tán trong thiên địa Chẳng có chút hồi âm Dường như trong Sơn Cốc này Chưa từng có một nữ tử như vậy xuất hiện Chỉ có kiếm trận kia và ngọc bội là chứng kiến tất cả Sơn Cốc vô cùng yên tĩnh Chỉ thấy tượng đá tỏa ra ánh sáng trong suốt Mơ hồ chiếu khắp bốn phía cùng với ánh sáng trên ngọc bội Chỉ là ánh sáng của ngọc bội càng ngày càng mờ nhạt, như ánh nến bị gió thổi qua tựa hồ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào ngày 27 Lý Thiến Mai rời đi trên không trung của đại lục rất ít tu sĩ đi tới nơi này, có một bà lão mặt bạch y đạp bước đi tới. Vẻ mặt bà lão này âm trầm cầm trong tay một ngọc giản, vừa đi vừa ấm chứng phương hướng.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 Một ngày sau, trong sương mù phía trước bà lão xuất hiện đại lục hoang dã Bà lão hừ lạnh một tiếng bước về phía trước Cả người lập tức tiêu tán khi xuất hiện đã đứng ở trên đại lục Vừa mới hạ xuống, bà lão liền tản thần thức ra tuôn ra khí tức của toái miết đại viên mãn quét ngang qua đại lục hoang dã này Trong phút chốc, bà đã tìm được sơn tốt kia Phát hiện ra vị trí của sơn tốc thân thể bà lão như một đạo cầu vồng lao đi ầm ầm như lôi điện phóng tới, phá vỡ hư không, xuất hiện ở ngoài sơn tốc có tượng đá vương lâm. Chính là nơi này rồi. Lão bà cao mày đang muốn bước vào trong sơn tốc thì đột nhiên chín đạo kiếm khí vang trời từ trong sơn tốc lao thẳng tới, ngăn cản không cho bà ta tiến vào dù chỉ là nửa bước thần sắc bà lão như thường nhưng trong mắt đã có vẻ phức tạp, nhìn phi kiếm thầm than, vung ngọc sản trong tay về phía trước. Ngọc sản này lập tức đụng vào chín đạo kiếm khí. Ngọc sản lói sáng bên trong tỏa ra một khí tức nhu hòa, vầng quanh chín đạo kiếm khí, chín đạo kiếm khí lập tức chấn động, nhưng lập tức không chống cự, tiêu tán trong thiên địa. Đã không còn kiếm khí ngăn trở bà lão tiến vào trong sơn cốc, liền lập tức ấy ở trung tâm sơn cốc chính là tượng đá vương lâm, lại cũng thấy được ngọc bội trên cổ tượng đá. Thấy bức tượng so vương lâm biến thành ánh mắt bà lão lộ vẻ phức tạp, hồi lâu thở dài một tiếng. Lý Thiến Mai, ngươi vi sinh nhiều như vậy, chỉ vì người này sao? Thôi! Lão thân đã đáp ứng ngươi thay người mang hồn huyết tới cũng coi như hoàn thành lời hứa với ngươi. Bà lão vung tay áo lên, lập tức trước người xuất hiện một khe nước chứa vật. Từ trong đó có một trái cầu máu cỡ nắm tay bay ra. Trái cầu này không phải là máu chính thức mà là một phần hồn phách ngưng tụ lại. Sau khi xuất hiện, dưới cánh vung của bà lão liền lao thẳng tới pho tượng so vương lưng biến thành. Dung nhập vào bên trong Ngay trong nháy mắt khi hồn huyết này dung nhập Bức tượng so vương lâm biến thành ầm ầm chấn động bên ngoài tỏa ra huyết quang ngập trời Nhưng huyết quang này không có chút sát khí nào Ngược lại lại có một luồng sinh cơ Một cỗ ôn nhu của mười năm nay Cùng với sự chấn động của tượng đá Có một cỗ khí tức từ trong đó lan ra Dường như muốn bùng nổ Một loạt tiếng răng rắc vang lên chỗ hai mắt của bức tượng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vương Lâm hắn trong giấc ngủ say 10 năm, lần đầu tiên mở hai mắt Cùng với hai mắt mở ra trên bề mặt tượng đá cũng dần dần nứt ra Sụp đổ dần dần tựa hồ như muốn vỡ vụn toàn bộ thì cũng cần một chút thời gian nữa Trong mắt mang theo vẻ mịt mờ, Vương Lâm dường như vừa trải qua một giấc mộng hắn tiến vào một cảnh giới kỳ dị, đó là đạo cảnh. thưa, ngươi đã tỉnh dậy rồi. một tiếng nói lạnh như băng cắt đứt sự mê man của vương lâm, khiến hai mắt hắn khôi phục thần thái, lóe lên một cách liền nhìn ra bà lão mặt bạch y đứng ở xa xa. ngươi là? ánh mắt bình tĩnh nhìn bà lão. Hắn liếc mắt một cây là có thể thấy được trong cơ thể đối phương có một pho tượng nguyên thần đang vận chuyển. Trong nguyên thần nọ có đủ loại thần thông lóe ra thậm chí dưới ánh mắt của hắn. Các loại thần thông trong nguyên thần của đối phương lập tức đình chỉ biến hóa. Dường như theo tâm hắn mà động có thể thấy rõ căn bản của thần thông này. Theo ánh mắt hắn di động. Hắn lại có thể thấy được trên thân thể lão bà này, ở trên trái tim còn có một đạo phong ấn, phong ấn này dùng để trị thương nhưng đã tồn tại không dưới ngàn năm. Dưới ánh mắt của hắn, sắc mặt bà lão mặt bạch y đại biến theo tiềm thức lui lại vài bước trên chán toát ra mồ hôi lạnh. Bà trong khoảnh khắc vừa rồi có cảm giác bao nhiêu bí ẩn trong lòng mình cả thần thông thuật trong mắt đối phương cũng đều lộ cả. Thậm chí bà có cảm giác nếu tâm niệm của đối phương vừa động có thể loại bỏ hoàn toàn thần thông ra khỏi trí nhớ của mình. Càng làm bà sợ hãi hơn là thân thể bà trong ngàn năm trước khi chém xếp với người khác bị trọng thương, được Thái Thượng Trưởng Lão của yêu tôn phong ấm chữa thương, dưới ánh mắt của đối phương lại gần như sụp đổ, suýt nữa đồng tới thương thế sắp khỏi hẳn trong cơ thể bà, dường như có thể nghị chuyển ngàn năm. Khiến bà trong thời gian ngắn lại chịu trọng thương ngàn năm trước Lão thân từ yêu tôn cấp 9 tới đây Đem cho ngươi hồn huyết của Lý Thiến Mai cứu tỉnh ngươi Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết lão thân? Bà lão này vô cùng hoảng sợ nhưng với tính cách luôn mạnh mẽ Giờ phút này sau khi lùi lại mấy bước Nhìn chầm chầm vào vương lâm khẽ quát Lý Thiến Mai Vương Lâm ngẩn ra Lão bà thấy vẻ mặt của Vương Lâm tựa như sự hoảng sợ cũng bị ngăn lại Mang theo một tia bi ai cười dài nói Lý Thiến Mai ơi là Lý Thiến Mai Ngươi làm tất cả mọi chuyện hóa ra người này căn bản nửa điểm cũng không biết Thôi hồn huyết lão thân đã đưa tới trả được canh tình cho người Thế là giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa Lão bà xoay mạnh người, chuẩn bị rời đi. Đạo hữu xin chứ, vội đi. Trong lòng Vương Lâm mơ hồ có chút suy đoán, lập tức mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn, thiên địa dường như có quy tắc biến hóa ra. Thân thể bà lão chấn động, không thể rời đi. Bà xoay người nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, âm trầm mở miệng. Tu vi của ngươi cao Giết ta rất đơn giản, lúc này không cho ta rời đi, không biết là có ý gì. Tại hạ hôn mê đắt lâu, không biết là đã xảy ra những chuyện gì. Mong đảo hữu kể lại giúp chi tiết một lần. Vương Lâm nhìn bà lão, chậm rãi mở miệng. Bà lão kia cười lạnh, hồi lâu nói. Ngươi không biết gì. Được, ta nói cho ngươi biết. Ngươi có biết một người tên là Lý Thiến Mai hay không? Ngươi cũng đừng có nói là ngươi không biết. Ta không biết hai người làm sao quen nhau, nhưng ngươi có biết là trong 10 năm trước, Lý Thiến Mai đã từ bỏ cơ duyên trở thành đại đệ tử của yêu tông, bỏ qua sự coi trọng của yêu tông đối với nàng trở thành người thứ nhất rời khỏi chiến trường, nghe nói là để tới vô cực tông tìm một người. Nàng làm chuyện này hiển nhiên là yêu Tông không muốn Ngay cả luật lệ của Phá Thiên Tông chưa có người nào vi phạm nàng cũng không tuân thủ Những gì nàng mất đi ngày đó hiển nhiên là không có quan hệ gì ngươi không biết cũng không nói làm gì Vương Lâm sửng sốt Hắn đích xác không biết chuyện ngày đó Hắn ở vô cực Tông thấy Lý Thiến Mai Nhưng Lý Thiến Mai không hề nói chuyện gì Ngươi cũng biết là 10 năm trước Lý Thiến Mai cãi lại mệnh lệnh của Sư Tôn Rời khỏi vô cực Tông về tới ngoại Tông Điểm này ngươi cũng biết Nhưng ngươi có biết nàng sau khi trở về Tông phái liền bị Sư Tôn giam cầm Không cho đi ra ngoài nửa bước trong vòng 3 tháng Tại sao lại giữ nàng trong vòng 3 tháng Bởi vì lúc đó có một người đang gặp nguy cơ sinh tử Hết thảy chuyện này lão thân không biết được nhiều lắm, nhưng nói vậy chắc ngươi đã hiểu. Tâm thần vương lâm chấn động. Hắn hiển nhiên là biết. Chỉ là những chuyện của Lý Thiến Mai và Phá Thiên Tông thì đây là lần đầu tiên được nghe. Ngươi có biết, Lý Thiến Mai vì đi cứu ngươi mà một mực quyết liệt với sư tôn, lấy cái chết để đổi lấy một cơ hội rời đi từ đó về sau trở thành người không còn môn phái nữa. Ngươi có biết Lý Thiến Mai vì giúp ngươi thức tỉnh mà trong vòng 10 năm này ngày nào cũng dùng máu tươi vẽ lên toàn thân ngươi Sau đó máu tươi dùng hết, lại thay thế bằng tinh huyết Cuối cùng tinh huyết cũng không đủ, phải dùng ý cảnh nguyên thần thay thế Ngươi có biết là trừ mấy tháng cuối cùng của năm nay, nàng chưa bao giờ rời khỏi sơn tốc này một bước, ngày và đêm làm bạn với ngươi Ngươi có biết là trong 10 năm nay, nàng dùng không chỉ có máu tươi mà còn ẩm chứa sinh cơ của nàng Nàng dùng tất cả tiêu hao sinh cơ, dung nhập vào trong máu đưa cho ngươi, giờ đã suy yếu đến cực điểm rồi Ngươi có biết là cuối cùng nàng không thể dùng nguyên thần thay thế, không ngờ lại đi yêu tông trả giá gì để thu hồi hồn huyết, khiến cho lão thân đưa tới đây hay không? Ngươi có biết là nàng mặc dù trước khi đi cũng để lại ngọc bội mệnh hồn trên người ngươi cho thân thể ngươi dễ chịu. Tất cả những điều này ngươi lại không biết, không ngờ ngươi đều không biết. Thần sắc bà lão vi phấn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lời nói tuôn ra dối xả. Những lời này rơi vào trong tai Vương Lâm giống như sấm sét ầm ầm, khiến cho thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Hắn biết rồi. Hắn đã biết tại sao trong thiên nhịp lại có đoàn huyết quang không bao giờ gián đoạn, mang theo sự ôn nhu và ấm áp, dù là trong đạo cảnh cũng vẫn luôn luôn nuôi dưỡng hồn phách hắn. Hắn đã biết nó suốt cuộc là cái gì. Hắn cúi đầu, lại thấy ngọc bội kia. Ngọc bội tỏa ra ánh sáng ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Vương Lâm nhìn thấy không biết vì sao trên ngọc bội đã xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Ngươi có biết hiện giờ nàng đang ở nơi nào không? Lão bà cười thảm, mang theo vẻ bi ai. Ngươi có biết là để thu hồi hồn huyết, nàng đã đáp ứng điều kiện gì của yêu tông hay không? Chuyện này làm sao ngươi biết được? Ta nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, là sư tỷ của nàng. Lần này yêu tông ép hỏi nàng mọi chuyện nếu không ta cũng không biết được Nàng đang ở đâu Vương lâm trầm mặt Sau đó khẽ hỏi Quay về lại bị phá thiên tông chối bỏ Yêu tông có thể không trừng phạt sao Nàng muốn lấy lại hồn huyết thì phải trả giá rất đắt Vì thu hồi hồn huyết Nàng đã đáp ứng yêu tông đi khe xây nhất của chiến trường giò xét trong đó Xem thế giới tràn ngập những mánh thú đó có thông đạo với giới ngoại hay không? Nếu thật sự có thông đạo với ngoại giới, vậy thì nàng sao có thể trở về an toàn? Mặc dù là không có thông đạo với giới ngoại thì ở đó cũng tồn tại mánh thú chí cường, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Càng húng chi sinh cơ của nàng giờ phút này đã tan biến tu vi đã tổn hao nhiều tiêu hao sinh mệnh, làm sao có thể tồn tại chứ? Yêu Tông làm thế chính là muốn nàng chết tại chiến trường coi như là một lời cảnh cáo. Nàng vì thu hồi hồn huyết, giờ phút này đã tiến vào khe sâu trong chiến trường. Người yêu Tông sẽ không cho nàng trở về. Ngay cả hồn huyết nàng cũng chỉ có thể nhờ ta mang tới. Hết thảy mọi chuyện giờ ngươi biết rồi chứ? Nàng không có cho ta nói với ngươi, nhưng nếu ngươi đã hỏi, Ta làm sao không nói cho ngươi, tại sao lại không nói cho ngươi Ta chính là muốn nói tất cả với ngươi Bà lão cười lạnh từng chữ từng chữ như những nhát búa đánh mạnh vào trong lòng vương lâm Thân thể vương lâm run rẩy. Toàn thân hắn vốn vần một thời gian nữa mới có thể mở được lớp sa đá Trong nháy mắt khi nghe xong những chuyện này, những vết nước lại lan ra kịch liệt Từng trận tiếng nổ ầm ầm vang lên toàn bộ sụp đổ Lớp xa đá này liên kết với máu thịt hắn Lúc này tan nát lập tức khiến cho vương lâm toàn thân biến thành một người máu Nhưng hết thảy đối với hắn không còn quan trọng Hắn biến thành tượng đá cùng với đại lục này đã hóa thành một Giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ Lập tức cả đại lục ầm ầm run rẩy trong người gian ngắn không ngờ tan nát Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa lúc này vang lên. Cả đại lục ầm ầm rời ra, những cái khe khổng lồ theo chấn động khiến cho đại lục hoang dã tan nát thành bốn năm mảnh. Trong nháy mắt khi đại lục sụp đổ thân thể vương lâm lao ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ tới cực kỳ trong nháy mắt này từ trên người hắn tuôn ra. Tu vi cao cường tới mức này có thể nói là kinh thiên động địa. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm nhìn Tinh Không thân thể bước một bước, tay phải chụp vào hư không một cái, lập tức bắt được lão bà kia. "Dẫn đường đi, ta muốn tới chiến trường Yêu tông." Tiếng nói của Vương Lâm bình thản nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm không thể tự tuyệt. Mặc dù là tu sĩ tối niết đại viên mãn cũng không thể cự tuyệt. "Không dám tự tuyệt, ngươi Bà lão dưới khí tức mạnh mẽ của Vương Lâm, nguyên thần run rẩy thậm chí cả thần thông cũng không thể biến ảo ra, căn bản không thể thoát khỏi tay hắn, ngay lập tức bị Vương Lâm chụp lấy. Ta đi cứu nàng, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Quyền tám Liên minh bí ẩn Chương 1287 Ngàn vạn người không ngăn nổi Mấy chữ vô cùng đơn giản Ta đi cứu nàng Đây là một loại quyết tâm Một loại kiên định Một quyết tâm không sợ chết vạn lần Vô cùng kiên nghị Lão bà mặc bạch y nghe những lời này Từng chữ như sấm Từng lời như lệ Từng chữ như máu Là lạc ấm trong tâm thần vương lâm chỉ là lạc ấm này có màu đỏ như máu, máu này không có sát khí mà chỉ có sự buồn bã và ấm áp, dường như có trăm vạn thiên lôi nổ ầm ầm bên tai vương lâm, khiến hắn dưới tiếng động vang trời này cả người đứng sững nơi đó. một cảm giác đau đớn từ trong lòng truyền tới truyền từ máu huyết toàn thân hắn cũng truyền từ trong linh hồn hắn tới. chàng đã đáp, ta sẽ tiến ta. Những lời nói trước khi ly biệt năm đó của Lý Thiến Mai như nỉ non bên tai Vương lâm Từ đầu đến cuối yêu cầu của nàng cũng không cao Chỉ muốn một lần đưa tiến, một lần được nhìn thấy hắn mỉm cười Một lời chúc phúc, một ước định mà vĩnh viễn không quên nàng Nàng không cướp đoạt địa vị của Lý Mộ Uyển trong lòng vương lâm Chuyện chưa bao giờ muốn được thay thế Lý Mộ Uyển Nàng chỉ nỗ lực muốn hoàn thành sức mộng mơ hồ của kiếp trước Chỉ như thế thôi Nữ tử này, nữ tử tên Lý Thiến Mai này lại dùng phương thức của mình lặng lẽ nỗ lực Có lẽ nàng không như Lý Mộ Uyển chờ đợi hắn trong cô độc trăm năm Cũng không dùng phương pháp cực đoan như Liễu Mi xé nát trái tim hắn Nhưng nàng lại dùng phương thức này khiến Vương Lâm ái náy Khiến hắn không thể trả lại cho nàng 10 năm đó Khiến cho trái tim Vương Lâm đau đớn Nếu có một ngày ta qua đời Chàng phải nhớ kỹ những ngày chàng sống Có một nữ tử tên là Lý Thiến Mai Vụt qua đời chàng Lời nói của Lý Thiến Mai ở vô cực tông như vĩnh hằng, Giờ đây đã khắc sâu vào trong lòng Vương Lâm Nếu có một ngày ta không trở về Hy vọng chàng có thể nhớ kỹ Một nữ tử như vậy, mặc dù là đi rồi nhưng cũng nỗ lực không muốn để Vương Lâm biết. Nàng không muốn. Nếu như không có lão bà này đem hồn huyết tới thì Lý Thiến Mai cũng không muốn nói chuyện này ra. Nếu không có lão bà này ép hỏi chi tiết, hơn nữa sau khi thấy dung nhan tiệt tuổi của Lý Thiến Mai thì bà ta cũng không thể biết hết mọi chuyện. Lý Thiến Mai không hy vọng Vương Lâm biết tất cả những chuyện mình làm thấy ái nái với mình, cảm thấy thương xót mình, vì thế mà tiếp nhận mình. Chuyện như vậy nàng không muốn. Nàng cũng không cầu có thể được cùng Vương Lâm sống tới đầu bạc răng long, sống tới đính hằng. Nàng chỉ muốn một ngày nào đó trong tinh không mờ mịt, Vương Lâm vẫn nhớ tới một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Dù là nàng sống hay chết, chỉ thế là đủ Nàng muốn cũng chỉ là khi người này cô độc, nước nhìn lên sao trời Biết rằng có nàng giữa tinh không này Dù là sinh tử ngăn cách, dù cách xa muôn trùng thì thế cũng đủ rồi Nàng không mong rằng có thể cùng hắn du ngoạn gian hồ Chỉ mong rằng sau khi thoáng gặp, ở sâu trong trí nhớ của đối phương có hình ảnh của mình Dù phần trí nhớ đó nhỏ thôi, nhưng đến khi mình già đi, đến khi tử vong cũng không cảm thấy lạnh lẽo, cũng không tịch mịch có thể mỉm cười thỏa mãn, nhắm đôi mắt yên lành. Nà chỉ muốn vậy thôi, không cao sang gì. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn tinh không đen tối. Trái tim hắn không ngừng đau đớn. Hắn muốn đi cứu Lý Thiến Mai, cứu nữ tử đã nỗ lực vì mình 10 năm này. Mặc dù khe chiến trường rất có thể giao tiếp với giới ngoài, Mà thác sâm lúc này năng ở giới ngoài, Rất có khả năng sẽ bị thác sâm phát hiện Sẽ gặp phải nguy cơ Mặc dù hắn cần nhất lúc này chính là ngồi xuống bế quan trong thời gian dài Có thể tăng thêm sự hiểu biết của mình trong đạo cảnh Cuối cùng có thể đạt tới bước thứ ba khó hơn lên trời kia Nhưng tất cả đã bị vương lâm bỏ qua Hắn không muốn suy nghĩ, không muốn nghĩ gì nữa. Hắn chỉ biết là có một nữ tử tên Lý Thiến Mai lúc này đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Hắn nếu không đi cứu nàng thì cả đời này trái tim hắn không yên, Cả đời này không còn vui vẻ được nữa. Bởi vì hắn nợ nàng thời gian 10 năm rất khó có thể hoàn trả. Chỉ đơn giản bốn chữ đó đã bao hàm hết thảy. Bước nửa bước. Tinh không liền vang lên tiếng nổ ầm ầm Thân hình vương lâm như một đảo lưu tinh bùng cháy gào thét lao về phía trước Bà lão tóc bạc kia bị hắn bắt lấy Hai người ầm ầm lao đi biến mất hoàn toàn Bà lão tóc bạc ngơ ngác nhìn vương lâm Tốc độ ầm ầm như muốn xé sách tinh không Đối phương lao đi giống như là có một thanh kiếm sắc bén sạch nát tinh không Tốc độ này khiến bà khiếp sợ Bà ở tốc độ này lại càng cảm nhận được quyết tâm của phương lâm Đó là một loại khí thế ngàn vạn người không cản nổi Tinh vực dưới cấp 3 không có truyền tống trần cấp 4 Hải hồn tông có một truyền tống pháp đi tới tinh vực cấp 6 Từ tinh vực cấp 6 có thể tới tiên âm môn Phân tông vô cực tông truyền tống đi tới vô cực tông Ở tinh vực cấp 8 Vô cực tông cũng có truyền tống trận có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tinh vực cấp 9. Tới tinh vực cấp 9 rồi ta có thể nói cho ngươi biết chỗ của yêu tông. Đây là phương thức nhanh nhất. Chỉ là truyền tống trận mở ra cần quá nhiều nguyên kinh trên người ta không có đủ, mà các tông phái chỉ mở truyền tống trận vào những lúc tuyệt đối không bình thường, sợ rằng họ sẽ không cho mượn. Những lời này của lão bà không thấy vương lâm trả lời Sau khi hắn nói xong bốn chữ kia cả đường đều trầm mặt Loại trầm mặt này hình thành một luồng áp lực cường đại Khiến cho bà lão kinh hãi vỡ mật Bà không ngờ lại hơi hối hận đang nói cho đối phương mọi chuyện Bà mơ hồ cảm thấy người thanh niên trước mặt này tựa hồ Sau khi nghe hết thảy những lời mình nói Sau khi nói xong bốn chữ kia Dường như từ tiên biến thành mặt, tinh không ầm ầm điên cuồng vang vọng tốc độ vương lâm càng lúc càng nhanh. Mái tóc bạc trắng của hắn tung bay, sắc mặt xanh mét, bột phát ra một cỗ khí tức điên cuồng. Mặc dù phía trước có bất kỳ thứ gì ngăn cản cũng không thể khiến hắn lui lại phía sau. Tinh vực cấp 2 rất lớn nhưng với tốc độ của Vương Lâm thì tinh vực ở nơi này đều bị cuốn đi, dường như không dám tới gần. Những mánh thú ẩm trong đó lại càng tránh xa. Chúng rõ ràng cảm nhận được hình như có một vị sát thần đang điên cuồng phóng tới, nếu cảm trở đối phương thì hẳn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Tinh vực cấp 2 sau khi thân ảnh của Vương Lâm lóe qua tiếng đồng ầm ầm vang vọng. Xuất hiện một cây khe thật lớn, dường như phân chia tinh vực cấp 2 này làm hai. Dùng tốc độ này, vương lâm chạy ra khỏi tinh vực cấp 2, phóng tới tinh vực cấp 3 tiến vào tinh vực cấp 4 đại lục do Hải Hồn Tông sở hữu. Hải Hồn Tông là một phân tông thuộc tịch Hồn Đạo ở tinh vực cấp 8. Bởi vì tịch hồn đạo trong tinh vực cấp 8 cực mạnh nên hải hồn tông ở trong tinh vực cấp 4 này luôn luôn bá đạo, rất ít người có gan trêu chọc. Ngoài ra tông chủ có tu vi khuy nít đại viên mãn đủ để xưng hùng ở tinh vực cấp 4. Lúc này trên đại lục của hải hồn tông đang là ban đêm. Tu sĩ của hải hồn tông hầu hết đang ngồi nhập định. Ngay cả tông chủ cũng đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Nhưng đúng lúc này đột nhiên thiên địa phát ra những tiếng động kịch liệt. Cả đại lục bột phát những tiếng nổ kinh người chấn động cực mạnh. Chấn động này không lớn nhưng cũng đủ để đánh thức tất cả tu sĩ. Tông chủ hải hồn Tông mở bừng mắt trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thân thể nhoáng lên một cách liền từ trong mật thất lao ra cùng với hắn còn có các vị trưởng lão của hải hồn Tông. Bọn họ hầu như vừa mới xuất hiện. Lập tức thấy Trần Pháp phòng hộ đại lục phát ra ánh sáng sáng chói mắt. Trong khi bọn họ đang trợn mắt há mồm thì Trần Pháp ầm ầm sụp đổ. Dường như có một bàn tay khổng lồ xé xác Trần Pháp. Trong nháy mắt khi Trần Pháp sụp đổ liền tiến vào đại lục. Không đợi bọn họ kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng tới cực điểm như hàn phong vạn năm vang lên quanh quẩn trong thiên địa minh mung chấn động trời đất. Mở truyền tống trận ra, lấy tất cả nguyên tinh ra, nếu không, chết Cùng với tiếng nói này, một người thanh niên tóc bạc, vẻ mặt âm trầm hiện ra Câu nói của hắn khiến cho toàn bộ hải hồn Tông đều hoảng sợ tới chấn động tâm thần Thân thể của Tông chủ hải hồn Tông run lên Hắn không nhìn ra tu vi của đối phương nhưng trong nháy mắt người này phá vỡ đại trận phòng hộ thì loại thần thông này cũng phải bình thường. Lúc này khi nghe đối phương nói, hắn vội vàng ôm quyền muốn mở miệng, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt đối phương, tâm thần hắn ầm ầm vang một tiếng cả người phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vương lâm không đồng thủ mà là tôn chủ hải hồn tôn này quá yếu, ngay trong nháy mắt khi đối mặt với hắn, tâm thần không yên tự tạo thành thương tích, không quan hệ gì tới hắn. Vâng, tôn chủ hải hồn tôn lập tức cung kính, xoay người lập tức không chúc do sự la đi, mang theo các trưởng lão còn đang dinh hoàng mở chuyện tống trận, lại xuất ra toàn bộ nguyên tinh cung kính sân lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu tốc độ của mình chỉ chậm một chút hoặc có chút so dữ thì đối phương tuyệt đối sẽ giết người. Trong cảm giác của hắn, người trước mặt này dường như không phải là tu sĩ mà là một mánh thú từ thời viễn cổ, mang theo sát khí ngập trời, ráng xuống thế gian. Trận Pháp muốn mở ra cần một chút thời gian. Lúc này trong trận pháp của Hải Hồn Tông các vị trưởng lão vội vàng ngồi xuống tranh thủ đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì bọn họ có cảm giác sát thần kinh khủng kia đang ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn họ. Vương Lâm không có thời gian chờ đợi. Chuyện tống trận này mở ra, mặc dù là Tôn chủ Hải Hồn Tông tự mình ra tay thì nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Hắn chờ không được. Ngay khi trận pháp đang chậm rãi mở ra, vương lâm bước nửa bước, tay phải dơ lên hướng về phía trước ầm ầm nhấn một cái. Thiên địa chợt ầm ầm vang rồi, cả nguyên lực trong tinh không trong nháy mắt điên cuồng hưng tụ, súng mãnh tiến vào truyền tống trận, dường như muốn truyền tống trận này nổ tung vậy. Lấy loại phương pháp gây tổn hại nghiêm trọng tới truyền tống trận này trong chốc lát khiến truyền tống trận run rẩy âm âm mở ra. Vương Lâm bước từng bước vào trong, bà lão tóc bạc kia theo sát phía sau. Ở trên không trung lấy nguyên tinh của hải hồn tôn chuẩn bị xong Vương Lâm cùng với bà lão tóc bạc biến mất trong trận pháp. Ngay trong nháy mắt khi hai người bọn hắn biến mất, truyền tẫm chẩn không chịu nổi phát ra những tiếng động kinh người, sau đó bên ngoài xuất hiện một loạt khe nứt ầm ầm sụt đổ. Vương Mỗ nóng lòng rời đi, hủy trận pháp của các người, lấy tinh nguyên của các người, ngày sau sẽ bồi thường gấp 10 lần. Tiếng nói của Vương Lâm từ trong hư vô truyền tới, rơi vào trong tai những người của Hải Hồn Tông. Tiên Nghị giả nhĩ căn thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một uy danh mười năm trước trong tinh vực cấp sáu trên một đại lục có một tòa truyền tống trận bên ngoài trận pháp này có hơn mười tu sĩ đang ngồi khoanh chân Trong đó có một nam một nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Nữ tử thỉnh thoảng khẽ cười ánh mắt nhìn về phía nam tử bên người mang theo nét quýnh sổ. Ta mới không thèm tin lời huyên. Lữ tử hảo có tu vi cao thâm như thế có thể so với trưởng lão tiên âm môn của chúng ta. Lại còn chuyện đại sư huyên tử vong. Nhân vật như vậy vô cực tông tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ. Làm sao có thể chết như lời huynh nói chứ? Sư muội, những lời ta nói đều là sự thật. Lữ Tử Hạo nọ bởi vì đắc tội thần tông nên 10 năm trước đã bị thần tông đuổi chết, mất mạng ở tinh vực cấp 5. Nam tử cười nói, Lữ Tử Hạo này cũng có thể coi là kiêu hùng của Vân Hải chúng ta. Chỉ đáng tiếc là người này cuồng vọng tự đại, Chiêu chọc vào thần tông nam tử này đang nói thì đột nhiên truyền tống trận bọn họ trông coi chợt phát ra ánh sáng chói mắt tiếng nói nam tử này thừng lại ngẩng đầu lên nhìn không biết người nào ở tinh vực cấp dưới mở truyền tống trận thần sắc nam tử cao ngạo hắn thân là đệ tử nội môn của tiên âm môn phụ trách trông coi truyền tống trận Trước đây mỗi lần người của Tinh vực cấp truy tới đây đều phải đưa một ít tinh thạch cho người phụ trách trông coi truyền tống trận. Đây chính là quy cổ củ của Vân Hải. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng từ truyền tống trận tăng mạnh, nhưng chi chớp nháy mắt liền đạt tới đỉnh. Thiên địa ầm vang, phong vân biến sắc. Vô tận nguyên lực ầm ầm ngưng tụ lại, điên cuồng chảy vào trong truyền tống trận. Khiến cho truyền tống trận này lập tức phát ra những tiếng động bất thường Sau đó xuất hiện những khe nứt Một cảnh tượng bất ngờ lập tức khiến cho hơn 10 tu sĩ bên ngoài truyền tống trận xa mặt đại biến Đám người này lập tức đứng dậy Thật to gan, lại dám mánh mẽ ra túc Một khi truyền tống trận này bị hủy diệt thì chẳng tôn phái nào của tinh vực cấp dưới có thể chịu nổi trách nhiệm này Ta muốn xem người của tôn phái nào có thể cuồng vọng như vậy. Nam tử vừa nói chuyện lúc nãy thần sắc âm trầm, tay phải vỗ vào túi chứ vật. Lập tức từ trong đó bay ra một thanh phi kiếm. Theo ngón tay phải hắn chỉ ra, phi kiếm này gào thét lao thẳng tới truyền tống trận. Nhưng ngay trong nháy mắt khi phi kiếm bay tới gần, từ trong truyền tống trận chợt bộc phát ra một tiếng ầm ầm vang kinh thiên động địa. Trong âm vang đó, truyền tống trận lập tức sụp đổ tỏa sáng chói mắt. Bên trong đó có hai thân ảnh lao ra bay thẳng vào kinh không. Ngươi! Nam tử vừa thi triển phi kiếm đó đang muốn nói nhưng lập tức ngừng lời. Hắn mơ hồ thấy được trong nháy mắt hai thân ảnh lao ra, nhận được tướng mạo của bậc người. Chỉ liếc mắt một cây liền lập tức khiến cho thần sắc hắn đại biến. Lữ tử hạo Nam tử này năm đó cũng đã tận mắt nhìn thấy trận chiến tuyệt luôn của Vương Lâm ở vô cực tôn Lại càng thấy cảnh tôn chủ và đại trưởng lão tử phong Vương Lâm không để ý tới những tu sĩ tiểu bối này Trong nháy mắt khi lao ra khỏi trận Pháp hắn phóng thẳng về phía xa Hóa thành từng trận tiếng xé gió ầm ầm như lôi đình trong nháy mắt biến mất giữa tinh không Nơi gần nhất chính là tiên âm môn Người đi tới nơi đó có thể truyền tống đến vô cực tung. Bà lão tóc trắng sắc mặt tái nhợt ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Người này điên rồi, hắn điên rồi. Vì tăng nhanh tốc độ mà hắn ngay cả nửa khắc cũng không chờ được mà lại lựa chọn một phương thức cực kỳ nguy hiểm là ngưng tụ thiên địa nguyên lực vào trong truyền tống trận khiến cho tốc độ truyền tống trận hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ có người điên mới làm như vậy Chỉ hơi phạm sai lầm một chút là có thể phải chết trong khe không gian này Bà lão tóc bạc hồi tưởng lại quá trình truyền tống vừa rồi Trong lòng vẫn còn sợ hãi Thần sắc vương lâm cực kỳ âm trầm Cất bước đạp phá tinh không trong tiếng ầm ầm vang vọng Liền theo phương hướng bà lão tóc bạc chỉ Lao thẳng đến tiên âm môn Hắn hầu như đã triển khai toàn bộ tốc độ phóng đi như sấm sét trong tinh vực cấp 6 này. Không lâu sau, ba đại lục của Tiên Âm môn liền xuất hiện trong mắt hắn. Tiên Âm môn dù sao cũng là một tông phái của tinh vực cấp 6, có ba đại lục được trấn pháp phòng ngự cường đại bao phủ, người tầm thường khó có thể phá hớ. Cho dù tu vi có đạt tới tói niết thì cũng khó có thể mở ra trong thời gian ngắn ít nhất cũng phải mất chút thời gian mới có thể phá hủy trận pháp này Nhưng nếu tu sĩ tói niết của tiên âm môn ra tay củng cố trận pháp này thì trận pháp sẽ càng mạnh Vương lâm trong kinh không cất bước Tốc độ của hắn quá nhanh tạo nên tiếng động âm ị tỏa ra một cỗ khí tức điên cuồng khiến cho toàn bộ người trong tiên âm môn phát hiện ra tất cả đệ tử đều bay ra ngay cả tông chủ và trưởng lão mới của tiên âm môn cũng đều từ nơi bế quan bay lên đứng giữa không trung thần sắc âm trầm nhìn về phía ngoài nhưng cảnh tượng xảy ra lại khiến sắc mặt những người này âm âm đại biến lữ tử hảo chính là lữ tử hảo Kẻ giết Tông chủ và đại trưởng lão lữ Tử Hảo Kẻ này không phải đã bị thần Tông giết chết rồi sao, thế nào lại không chết Mười năm trước nghe nói thần Tông ra tay, giết sát kẻ này ở tinh vực cấp 5 Lúc này hắn chẳng những không chết, ngược lại tu vi càng mạnh Chẳng lẽ ngay cả thần Tông cũng không giết nổi hắn Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Lâm, tất cả tu sĩ tiên ân môn năm đó nhìn thấy tận mắt Vương Lâm đều trở nên xôn xao, tâm thần rung động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Năm đó thân ảnh Vương Lâm đã khắc một dấu ấn quá sâu trong tâm thần của bọn họ. Dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể Vương Lâm không dừng lại chút nào, bước nửa bước đã đi tới bên ngoài đại trận của ba đại lục. Ánh mắt lạnh như băng nhìn trận pháo của tiên âm môn và đông đảo tu sĩ bởi vì hắn tới nơi này mà đang rung động. Hắn ở bên ngoài trận pháp, tay phải sơ lên, mạnh mẽ ấn xuống một cái. Trong nháy mắt khi lòng bàn tay hắn đụng vào đại trận toàn thân vương lâm đột nhiên bốc lên một cỗ khí thế kinh thiên. Sụp đổ cho ta. Những tiếng ầm ầm trong nháy mắt chấn kinh thiên địa khiến cho cả ba tòa đại lục chấn động. Nhất là đại trận kia lại càng lóe sáng kịch liệt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, những tiếng động răng rắc vang lên. Năm khe nước hiện ra từ năm ngón tay Vương Lâm lan khắp đại trận. Năm cái khe này giống như năm con ác long dữ tợn lao ra trong chớp mắt đã hoàn toàn bao trùm cả đại trận. Âm một tiếng đại trận mà tu sĩ toái niết cũng phải tốn thời gian mới có thể phá vỡ lúc này trước mắt tất cả những tu sĩ của tiên âm môn liền âm âm sụp đổ. Một lực lượng không thể tưởng tượng đánh sâu vào trận pháp trong nháy mắt khi nó sụp đổ lan ra. Truyền tống trận nọ giống như một mặt gương vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi bên trong ẩm chứa lực lượng mạnh mẽ như cuồng phong quét ngang khiến cho những tu sĩ tiên âm môn ở trên bầu trời đang bị cảnh tượng này làm trợn mắt há mồm đều phải lui lại phía sau. Một vài người không kịp né tránh còn bị những cơn cuồng phong này gây thương tích. Một người, một trưởng lực lượng một bước, xung động thiên địa, mở truyền tống trận hướng tới vô cực tông xa, sao toàn mẫu nguyên tinh ra. Ánh mắt vương lâm lạnh như băng nhìn về phía trước. Đảo qua toàn bộ tu sĩ Những lời này giống như Thiên uy trong nháy mắt Hạ xuống tràn ngập trong tiên âm môn Khiến cho hết thảy tu sĩ Đều run rẩy tâm thần Không dám nói nửa chữ Không Tông chủ tân nhiệm của tiên âm môn Toát mồ hôi tràn đầy ánh mắt Nhìn vương lâm tràn ngập kinh hãi Và kính sợ Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy Vương lâm ở vô cực tông phát quý Lại càng tận mắt chứng kiến tôn chủ tử phong Người này năm đó có thể dễ dàng giết chết tôn chủ tiền nhiệm và ba trưởng lão Lại có thể trong 10 năm trước bị thần tôn đuổi giết mà không chết Lúc này sau 10 năm hắn trở về Tu Vi so với năm đó lại càng kinh khủng hơn Nhân vật này tuyệt đối không thể trêu chọc Tôn chủ tiên âm môn này không chút so dự Pháp ra hàng loạt mệnh lệnh, trình khai toàn bộ lực lượng của tiên âm môn, mở truyền tống trận đi tới vô cực tông. Vương Lâm Chuyến này đi không lựa chọn truyền tống trận của hải hồn tông bởi vì trận pháp ở đó là trận pháp song hành, phải cần hai đầu mở ra mới có thể truyền tống. Mà tiên âm môn là tông phái cấp 6, có thân phận này tất nhiên là không cần bên vô cực tông mở trận pháp. Bọn họ có quyền tự động mở trận pháp để ngừa chuyện bất chắc. Đương nhiên kiểu mở trận pháp này cũng có hạn chế, một lần truyền tống không thể quá ba người. Mà sau khi truyền tống, người đó cũng sẽ bị tra xét nghiêm khắc, nếu không có chuyện gì đặc biệt trọng yếu thì chắc chắn sẽ bị trừng trị. uy danh 10 năm trước của Vương Lâm chợt hiện lên trước mắt đám người này. Lúc đó hắn gây nên một hồi gió lúc tại Vân Hải Mười năm đối với tu sĩ có thể nói là rất ngắn chỉ như ngày hôm qua mà thôi Lúc này hắn xuất hiện lại khiến cho tiên âm môn oanh động Tiên âm môn bọn họ đối với Vương Lâm lại càng quen thuộc hơn Dù sao thì tôn chủ và đại trưởng lão năm đó đều chết trong tay Vương Lâm Giờ phút này cả tiên âm môn đều vận chuyển lên, nhanh chóng mở trận pháp Tông chủ tân nhiệm tiên âm môn trong lòng lại càng thầm kêu khổ Hắn chỉ cầu cho sát tinh này nhanh chóng rời đi, đừng khiến đối phương mất hứng Năm đó đối phương có thể giết tông chủ tiên âm môn, hôm nay lại càng có khả năng giết người Sau khi lấy tất cả nguyên tinh của tiên âm môn cho vào trong không gian chứ vật Tương Lâm và bà lão tóc bạc bước vào trận pháp. Bà lão này đối với mọi chuyện xảy ra cực kỳ khiếp sợ. Hàng năm bà đều tới chiến trường của Yêu Tông, không biết chuyện 10 năm trước đây, mơ hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Bà có thể thấy được các vị trưởng lão và tôn chủ khi nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lại mang theo vẻ hoảng sợ và kinh hãi tột cùng tựa hồ đang muốn tiến ôn thần vậy. Khiến hắn nhanh chóng rời đi. Bà trước đây còn lo lắng vấn đề nguyên tinh. Nhưng khi thấy vương lâm tiếp nhận túi chứ vật của đối phương thì trong lòng thầm cười khổ. Tiên âm môn cũng sao nguyên tinh nhanh thật. Cứ như vương lâm là người đứng đầu tiên âm môn vậy. Chỉ nói một câu tiên âm môn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà mang toàn bộ nguyên tinh tới. Sợ rằng dù là vô cực tông muốn nguyên tinh thì tiên âm môn cũng không giao ra nhanh như vậy, lại càng có khả năng sẽ giấu đi một ít, không giao ra tất cả. Vương Lâm bước vào trong truyền tống trận cùng với bà lão mặt bạch y biến mất. Loại truyền tống trận thông tới tinh vực cấp 8 này không tồn tại quá trình chờ đợi gì, hầu như chỉ trong nháy mắt là có thể tới vô cực tông. Mãi cho tới khi thấy vương lâm rời đi, những người tiên âm môn mới thở phào được một hơi Sắc mặt tôn chủ tiên âm môn cũng sáng ra một chút Nhìn chuyện tống trần chống chân và đại trận phòng thủ đã tan nát, trong lòng vẫn còn run sợ Cuối cùng cũng có thể để hắn rời đi Đừng nói hắn muốn nguyên tinh, cho dù muốn cả tiên âm môn Lão Phu cũng chấp tay đưa ra, chỉ cầu hắn có thể nhanh chóng rời đi Tinh vực cấp 8 trong tu chân tinh của vô cực tông, lúc này trần pháp lóe sáng bao phủ thiên địa. Ánh sáng chói mắt này trong thời gian cực ngắn tràn ra. Ở vô cực tông này ta còn muốn lấy một thứ pháp bảo. Thân ảnh vương lâm từ trong trần pháp hiện ra đi về phía vô cực tông mười năm trước. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.obuchuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1289 Cường giả vi tôn Một lần nữa lại bước vào vô cực tôn Vương Lâm không dừng lại chút nào thân thể nhoáng lên đắc lao về phía trước Bà lão mặt bạch y kia vội vàng theo sát phía sau hắn Do truyền tống trận mở ra nên trong vô cực tông lập tức có đệ tử phát giác Những môn nhân nơi đây đều bay về phía này Nhưng không đợi bọn họ tới gần tốc độ của vương lâm đắc như lôi đình trực tiếp xuyên qua đám đệ tử vô cực tông cuốn theo cuồng phong khiến đám đệ tử này đều lui lại trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ Tốc độ của vương lâm đắc đặc tới cực hạn. Hắn vừa đi vừa thuấn vi một cách liền đã hiện ra giữa không trung của Sơn Môn Vô Tông năm đó Trước mắt hắn chính là ngọn núi Hùng Vĩ Kia Chính là nơi này Nơi Vương Lâm muốn tới chính là ngọn núi So Thanh Kiếm của cổ thần Hóa Thành Đó là thứ hắn hoài nghi là pháp khí của cổ thần Cửu Tinh Chỉ có nắm được pháp khí này hắn mới chắc chắn có thể cứu được Lý Thiến Mai ở nơi nguy hiểm như chiến trường Thời gian không cho phép Vương Lâm suy xét quá nhiều Hắn chỉ biết một điểm là thứ pháp khí của cổ thần này hắn cần phải lấy, phải nhanh chóng đoạt lấy Nhanh, nhanh Giờ phút này khi tới gần ngọn núi, Vương Lâm hướng về thiên địa ôn quyền Lữ mố mượn ngọn núi này dùng một thời gian nhất định sẽ trả lại. Lần này Lữ Mỗ nguyện trả bằng mọi giá, mong rằng chư vị đạo hữu vô cực tông có thể giúp Lữ Mỗ một lần. Vương Lâm vừa nói thân thể liền rơi xuống ngọn núi này. Hắn không chút do dự trong nháy mắt khi hai chân hạ xuống, toàn bộ cổ thần lực âm ầm vận chuyển trong nháy mắt ngọn núi này giống như từ trong phong ấm thức tỉnh trong tiếng ầm vang đình phát ra một luồng khí tức tang thương từ lòng núi khí tức này mạnh tới kinh thiên bên trong lại càng ẩn chứa một tổ cổ thần lực trí cường tiếng đồng ầm ầm này không ngờ khiến cho tinh không bên ngoài lập tức biến ảo ra một dòng chảy ầm ầm xoay chuyển ngắn ngủi trong nháy mắt khí tức cổ thần trong ngọn núi lập tức bảo phát Cả ngọn núi run rẩy ngay cả mặt đất cũng trở nên chấn động Một làn sóng cổ thần lực mãnh liệt điên cuồng từ ngọn núi theo hai chân chảy vào trong thân thể vương lâm Trong tích tắc này ở mi tâm của vương lâm liền có cổ thần tinh điểm biến ảo hiện ra Hắn năm đó đã toái tinh nhưng cổ thần bên trong vẫn chưa suy xương toàn bộ hóa thành một luồng lực lượng hỗn loạn tràn ngập trong thân thể Hôm nay bị khí tức cổ thần từ ngọn núi này truyền tới trên mi tâm của vương lâm lại xuất hiện cổ thần tinh điểm. Ngay sau đó, tinh điểm thứ hai lại ló lên, xuất hiện một lần nữa. Ngọn núi này đã ngủ say không biết bao lâu. Cổ thần lực mênh mông điên cuồng tiến vào trong thân thể vương lâm. Trong thân thể hắn liền truyền ra những tiếng nổ bùng bùng, khiến cả ngọn núi càng chấn động kịch liệt hơn. Thiên địa nguyên lực trong nháy mắt này càng hỗn loạn Thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Một pho tượng cổ thần lờ mờ hiện ra Từ trong ngọn núi này cố gắng mở đôi mắt Vừa giấy rùa vừa giống sần gào thét, Dường như muốn thoát khốn lao ra vậy Bên ngoài ngọn núi này hiện giờ xuất hiện vô số The nứt trong những tiếng bùng bùng liền bị phân chia, nứt ra Bụi bay mù mịt, kinh thiên động địa. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi Vương Lâm nhận được cổ thần lực từ ngọn núi, sáu đạo khí tức cực kỳ cường hãn điên cuồng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong đó có hai đạo không ngờ lại từ trong đại điện của ngọn núi của vô cực tông ầm ầm lao ra. Trong sáu đạo khí tức này chỉ mỗi đạo đều là những tu sĩ mạnh mẽ đắc đạt tự thiên nhân để nhất suy. Lữ Tử Hạo, không ngờ là ngươi. Ngươi muốn chết sao? Một tiếng gầm sận sứ quanh quẩn trong thiên địa. Trong hai đạo khí tức từ ngọn núi lao ra có một người. Người này mái tóc bạc trắng, sau khi nhìn thấy rõ động tác của Vương Lâm, thần sắc liền lộ vẻ âm trầm. Lão giả này Vương Lâm chưa gặp bao giờ, nhưng từ tu vi mà thấy thì hiển minh là một trong những thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông. Ánh mắt lão giả lóe lên, nhưng lại bước lên nửa bước, tay phải sơ lên khiến lôi đình trong thiên địa ầm ầm chấn động. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số lôi đình biến ảo hiện ra theo một trưởng của lão giả này nhẫn xuống, điên cuồng ngưng tụ Không ngờ hóa thành 19 lôi cầu kinh thiên động địa ầm ầm lao thẳng về phía vương lâm Bên cạnh hắn còn có một người Người này thần sắc cũng âm trầm nhìn về phía vương lâm Đó chính là tôn chủ vô cực tôn Trong nháy mắt khi 19 lôi cầu này gào thét lao tới Vương lâm ngẩng mạnh đầu Hắn giờ phút này đã nhận được cổ thần lực trong ngọn núi này Mi tâm đã có cổ thần tinh điểm thứ ba biến ảo ra Lôi Hai mắt vương lâm tỏa ánh sáng kỳ dị Trong khoảnh khắc khi một từ này thoát khỏi miệng hắn Lập tức một làn sóng lớn bụng vào lôi cầu ầm ầm vang động Không ngờ tất cả lôi cầu đều ngừng lại giữa không ung Xuân dày kịch liệt trong chốc lát chuyển động về hướng khác Không ngờ không tấn công vương lâm nữa Mà lao thẳng tới lão già mặt hắc y dường như vương lâm mới chính là chủ nhân chính thức của chúng, là chủ nhân của lôi đình trong thiên địa. lão già mặt khắc bào biến sắc, tay áo huy động, lập tức va chạm với những lôi tàu này. tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa, chân chính khắp nơi. lữ đảo hữu vô cực tôn đối đãi với ngươi không tệ. năm đó ngươi muốn cự ân, lão phu cho ngươi. Người chết người tiên âm môn, lão phu không truy cứu, lại cho uy nguyên tôn trở thành tôn phái trong tinh vực cấp 7. Mặc dù là 10 năm nay ngươi mất tích nghe đồn là bỏ mạng nhưng uy nguyên tôn vẫn như trước kia. Lần này ngươi xuất hiện liền muốn thu lấy sơn môn vô cực tôn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay đã đủ tư cách đối kháng với vô cực tôn chúng ta sao? tông chủ vô cực tôn nhìn chầm chầm vào vương lâm từng chữ từng chữ nói ra như sấm động. Vương lâm trầm mặt nhìn tông chủ vô cực tôn nửa ngày sau mới chầm rãi nói. Nhân tình to lớn vô cùng của vô cực tôn đối với tại hạ và vật bị phong ấn trong ngọn núi này ngày sau nhất định hoàn lại. Chỉ là sự tình có chút nguyên nhân vật ấy ta nhất định phải lấy đi. Ngày sau tại hạ xin tới đây đỉnh tội Khí tức cổ thần ở ngọn núi dưới chân vương lâm lại khởi động một lần nữa Không ngừng chảy vào cơ thể hắn thổi bùng quần áo toàn thân hắn Khí tức cổ thần bạo tăng Trên mi tâm của hắn lại xuất hiện tinh điểm thứ tư Ngưng tổ lại Nhân tình, lứa tử hảo ngươi cho rằng mình là ai Có tư cách nở nhân tình của vô cực tông ta sao Ngươi chẳng lẽ cho mình là đại trưởng lão thần tông sao? Hắc y lão giả vừa bị vương lâm giành quyền khống chế lôi đình, giờ phút này phải chống cự thần thông của chính mình, sắc mặt đã hơi tái nhợt cười lạnh chào phúng, lại bước tới phía vương lâm, hai tay bắt quyết. Lập tức liền có thần thông biến ảo ra bên ngoài thân thể lại tuôn ra lôi đình màu tím. Thần sắc tông chủ vô cực tông âm lãnh hơn. Hắn cũng không phải như lời vừa nói trong 10 năm này đối với uy Nguyên Tông không phải vẫn như cũ mà sau khi biết Vương Lâm mất tích tựa hồ đã tử vong, hắn chuẩn bị giao uy Nguyên Tông cho thần Tông nếu cần. Hắn tất nhiên sẽ không thể vì một người, một phân Tông mà đắc tội với thần Tông được. Càng không thể đi bảo vệ một uy Nguyên Tông không có bất kỳ giá trị nào. Giờ phút này hắn cũng bước lên nửa bước tay phải chỉ lên bầu trời. Lập tức liền có một thanh trường kiếm bảy thước đột nhiên biến ảo nơi tay hắn. Thanh trường kiếm này hình như rồng, vung lên liền có tiếng rồng gầm kinh thiên. Tốc độ hai người nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức đã tới gần Vương Lâm. Trong nháy mắt khi thần thông của bọn họ và long kiếm đã tới gần, ngón tay trò Vương Lâm bỗng nhiên điểm về phía trước một chỉ lập tức từ trong ngón trỏ của hắn có hai luồng khí tức đen trắng biến ảm ra không ngờ trở thành hình dạng hai con nai con. Cùng lúc đó, mười vạn, trăm vạn, năm trăm vạn, ngàn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt này ầm ầm bộc phát, ngàn vạn đạo kiếm khí phô thiên cách địa trong phút chốc tràn ra. ngàn vạn đạo kiếm khí này đến ngay cả thủy đạo tử cũng phải e rè uy lực tuyệt luân của nó. Lúc này lần thứ hai nó xuất hiện trong tay Vương Lâm, hóa thành một cơn bão kiếm ầm ầm tràn tới. Tiếng nổ như sấm dậy quanh quần khắp tu chân tinh. Ngay cả xương mù ngoài tinh không lúc này cũng điên cuồng chuyển động, giống như là không dám tới gần vậy. Hắc Bào lão giả va chạm với ngàn vạn đạo kiếm khí, lôi đình toàn thân ta nát. Phun ra một ngụm máu tươi thân hình lui lại phía sau Thần sắc lộ vẻ hoảng sợ chưa từng có Tông chủ vô cực tông sắc mặt cũng đại biến Long kiếm trong tay vung lên Lập tức trước người hắn liền xuất hiện một màn kiếm vô tận Trong tiếng len ganh không ngừng chống cự Nhưng vẫn bị ngàn vạn đạo kiếm khí đánh lui lại phía sau Không ngờ không thể tới gần vương lâm nửa điểm Lứ tử hảo này năm đó đã rất mạnh Sau 10 năm không gặp không ngờ lại mạnh hơn năm đó rất nhiều Tại hạ không muốn là địch của vô cực tôn, Chỉ muốn mượn vật bị phong ấm trong núi này Dùng một lát, ngày khác nhất định trả lại Vương lâm được bao bọc bởi ngàn vạn đạo kiếm khí Tiếng nói lộ vẻ thành khẩn Vô cực tôn dựa vào đâu mà phải cho ngươi mượn Dựa vào đâu mà phải tin ngươi Tông chủ vô cực tông sau khi lui lại phía sau tránh được kiếm khí, mở miệng nói: "Bằng vào thủy đạo tử của thần tông muốn giết ta mà không được, ngược lại thân bị trọng thương mà bế quan. Bằng vào ta ở nơi này hạ huyết thể." Vương Lâm cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một ký hiệu huyết sắc, trong đó còn ẩn chứa một tia hồn phách của Vương Lâm. Ý hiệu huyết sắc này lóe ra rồi bay khỏi cơn bão kiếm khí tới trước mặt tôn chủ vô cực tôn. Lời nói của Vương Lâm khiến cho tâm thần của hắc y lão giả và tôn chủ vô cực tôn chấn động như bị sét đánh. Thần tôn thủy đạo tử giết ngươi không có kết quả. Tôn chủ vô cực tôn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Lời nói vô căn cứ. Việc này thiên hạ không có ai tin nổi. Mà huyết thể này của ngươi, lão phu thấy căn bản là vô dụng. Hắc y lão giả hai lần bị vương lâm đánh lui về phía sau. Với tu vi của hắn chưa bao giờ có chuyện này, giờ phút này không khỏi cười lạnh ánh mắt lóe lên, tay phải sơ lên trụt tới huyết thể của vương lâm, ngoan độc miếc một cái. Một tiếng ấm liền vang lên. Ký hiệu màu máu này lập tức sụp đổ. Sắc mặt vương lâm trở nên tái nhợt Nhưng trong mắt lại lộ ra hàn quang Hắn đã cố hết sức rồi Bảo vật cổ thần này vốn không phải thuộc về vô cực tông Hắn đã ở vô cực tông nói năng thành khẩn Không tiếc lưu lại huyết thể nhưng đều vô dụng Tu chân giới lấy thực lực nói chuyện cường giả vi tôn Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên Đúng lúc này đột nhiên từ xa có bốn đạo khí tức cường đại ầm ầm tới gần. Bốn đạo khí tức này chính là bốn thái tổ trưởng lão của vô cực tông Tu Vi rất cao thâm. Giờ phút này bọn họ tới gần căn bản không nhiều lời với vương lâm mà nhanh chóng y triển thần thông đánh thẳng tới hắn.